Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 611: Trước đêm đại chiến. Hoàng Vô Thần bình thản, có điều ta muốn nói cho ngươi không chỉ có vậy mà còn có nguyên nhân quan trọng hơn. Ngươi nói đi. Nếu như tin của ngươi đúng là có giá trị với ta thì 100 viên thạch nhũ ngọc đang không là vấn đề. Hoàng Vô Thần hơi ngẩng đầu. U Minh Huyết Ma và Thiên Lang hư không đã liên thủ. hơn nữa đám người trần thanh đế và băng trúc quân tới chữa trận pháp có dẫn theo một người tu đạo của thiên lang hư không thái hư lão tổ liết hoàng vô thần ta và ngươi cũng biết trước đó thiên lang hư không có bao nhiêu người hơn nữa mấy người kia đã chết trong tay lạc bắc vậy ngươi nói xem người tu đạo của thiên lang hư không này chui ở đâu ra mí mắt của hoàng vô thần giật giật trầm mặt một lúc rồi ngẩng đầu lên và đứng dậy ngươi chờ ở đây Lát nữa ta sẽ cho người mang một trăm viên thạch nhũ ngọc đang tới. Nói xong câu đó, Hoàng Vô Thần sải bước như xé rách không gian mà biến mất khỏi ngôi điện. Trong thời gian mấy cái nháy mắt, bóng dáng của Hoàng Vô Thần đã xuất hiện trong một ngôi đền ở vọng đảo thứ tám của cung Luân. Một điểm sáng màu vàng hiện lên trong tay y, sau khi lao ra khỏi cửa điện, chưa tới nửa nén hương, một người tu đạo mặc đạo bào màu xanh đen liền đi vào trong ngôi điện rộng lớn và cũng trống trải đó. Người tu đạo đó nhìn chỉ chừng 50 tuổi, gương mặt hết sức bình thường. Có điều đạo bào của y lại theo đầy hoa văn có hình thức rất cổ. Hơn nữa, pháp lực dao động trên người y hoàn toàn khác với người tu đạo bây giờ, rõ ràng là tới từ Thiên Lang hư không. Chưởng giáo Hoàng Vô Thần, ngài cho gọi ta tới đây là muốn chúng ta làm chuyện gì? Vừa mới tiến vào trong điện, người tu đạo liền lên tiếng. Ta chỉ muốn nói cho các ngươi biết một chuyện, đồng thời cũng muốn hiểu rõ một chuyện hoàng vô thần hết sức thản nhiên nhưng vẫn thể hiện một sự uy nghiêm vô thượng nói cho ta nghe một chuyện và muốn hiểu chuyện gì người tu đạo đó nhìn hoàng vô thần và nói trưởng giáo hoàng vô thần chúng ta phụng mệnh tới đây hợp tác với các người nhưng lúc trước đã giao hẹn nếu như có liên quan tới một vài bí ẩn của thiên lang hư không thì chúng ta không tiết lộ sắc mặt hoàng vô thần vẫn không thay đổi chỉ bình thản nói tiếp Thiên lang hư không của các ngươi đã sửa được một cái trận pháp nối liền từ phong khư tới chỗ của mình. Hiện tại gần như toàn bộ người tu đạo với tu vi hàng đầu của các ngươi đã tới phong khư qua cái trận pháp đó. Cái gì? Mặc dù che giấu rất khá nhưng khi nghe Hoàng Vô Thần nói vậy, khí tức của người tu đạo đó vẫn dao động. Cái tin tức này thật sự làm cho y không thể giữ nổi sự bình tĩnh. Lần này, huyền vô thượng đưa 12 người tu đạo tới công luân. mười trong số 12 người tu đạo đó chịu sự điều khiển của hoàng vô thần thay y đánh chết lạc bắc còn hai người khác thì đưa một vài đồ vật của thiên lang hư không tới giao dịch ở giới tu đạo này nhưng trên thực tế người tu đạo nhận được sứ mệnh chỉ có một đó là nghĩ cách sửa chữa trận pháp nối thông tới thiên lang hư không hiện tại người tu đạo này là một trong những đệ tử thân truyền của huyền vô thượng sơn chủ lam thạch sơn của thiên lang hư không Mười người tu đạo kia chịu sự thống lĩnh của Y khi tới giới tu đạo này, tất cả người tu đạo khác bao gồm gã nhã dịch thần quân cũng đã chuẩn bị xong một cơ hội để thần hình tiêu diệt, thoát khỏi cấm chế của cung luân, không để cho cung luân giám sát. Sau đó bọn họ sẽ tiến vào phong khư để xem có thể sửa chữa trận pháp thượng cổ tới thiên lang hư không hay không. Nếu như không có cách nào sửa chữa thì người tu đạo phải áp dụng mọi cách phát triển trong giới tu đạo rồi nghĩ cách cướp lấy trận pháp mà hoàng vô thần khống chế. Nhưng bây giờ không ngờ Hoàng Vô Thần lại nói trận pháp nối thông tới Thiên Lang hư không đã được sửa xong. Chưởng giáo Hoàng Vô Thần. Hiện tại trong lòng người tu đạo đó như có sóng to gió lớn nhưng y vẫn cố gắng che giấu suy nghĩ của mình, trận pháp đi tới Thiên Lang hư không của chúng ta chỉ có một cái ở cung luân của ngài. Nếu ngài không nhầm vậy thì lấy đâu ra trận pháp nào đi tới Thiên Lang hư không chúng ta nữa. Đây cũng là vấn đề mà ta muốn hỏi. Hoàng Vô Thần nhìn người tu đạo đó, Thiên Lang hư không các ngươi có phương pháp gì mà làm cho người tu đạo sau khi hình, thần bị diệt vẫn có thể sống lại. Chưởng giáo Hoàng Vô Thần nói đùa. Người tu đạo vẫn bình thản, trên đời này làm gì có phương pháp nào giúp cho người tu đạo đã bị diệt cả hình và thần vẫn có thể sống lại. Nếu ngươi không nói. Chờ khi ta bắt được ngươi sẽ có cách bắt ngươi nói. Hoàng Vô Thần hết sức thản nhiên. Ta biết tu vi của trưởng giáo Hoàng Vô Thần kinh người nhưng muốn bắt ta có lẽ không đơn giản vậy đâu. Nghe Hoàng Vô Thần nói vậy, người tu đạo kia cũng không nói gì chỉ cụp mắt xuống và cười lạnh. Hoàng Vô Thần cũng không nói gì chỉ có một điểm sáng vàng hiện ra trước mặt rồi lao về phía người tu đạo kia. Điểm sáng vàng đó là một cái vòng tròn màu vàng nhìn nhỏ như hạt gạo nhưng lại mang theo một thứ cảm giác rất nặng. Hơn nữa nhìn tốc độ của nó như vượt qua giới hạn không gian và thời gian. Trong nháy mắt đã tới trước mặt người tu đạo kia. Xem huyết sát đại pháp của ta. Nhưng người tu đạo đó cũng không hề sợ, sau khi quát một tiếng y không lùi còn tiến lên hút thẳng vào điểm sáng màu vàng đó. Oanh! Sau khi đánh trúng điểm sáng, thân thể người tu đạo kia lập tức phát nổ. Khi thân thể của người tu đạo đó nổ tung, một cái nguyên anh cầm tiểu đao màu xanh cũng lao thẳng ra cửa điện. Thân thể của người tu đạo đó nổ tung bắn ra vô số những ngọn lửa về phía hoàng vô thần, uy lực không kém gì một cái cổ phù. Nhưng một cái bóng đạo tôn xuất hiện trước mặt hoàng vô thần. Cả hai va chạm với nhau cùng biết mất. Pháp thuật làm cho thân thể tự nổ của người tu đạo kia bị hoàng vô thần ngăn cản dễ dàng. Cùng lúc đó, một cái vòng tròn màu vàng cũng xuất hiện ở cụ điện. Nhất niệm tam sinh. Người tu đạo kia mới phóng ra được một cái pháp thuật nhưng Hoàng Vô Thần đã phát ra được ba cái. Người bị lừa rồi. Đúng lúc này, ánh mắt Nguyên Anh của người tu đạo lại có chút đắc ý Nguyên Anh đang lao về phía cửa điện chật tăng tốc lao thẳng tới gần trước mặt Hoàng Vô Thần. Cái vòng tròn màu vàng của Hoàng Vô Thần xuất hiện ở cửa điện liền hụt mục tiêu. Mà cùng lúc đó, trên Nguyên Anh của người tu đạo kia cũng xuất hiện những vết trạng trong suốt. Dường như cơ thể có một vận thái dương đang chuẩn bị chui ra Nguyên Anh nổ Người tu đạo đó vừa mới làm cho thân thể tự nổ rồi sử dụng pháp thuật hùng mạnh cùng với Nguyên Anh bỏ chạy chỉ là để ngụy trang Dụng ý thực sự của y là để cho Nguyên Anh nổ tung đánh chết hoàng vô thần Tu vi của người tu đạo đó là độ kiếp kỳ Nhưng do hoàng vô thần khống chế và để đi qua trận pháp, y đã giảm tu vi của mình xuống Nguyên Anh hậu kỳ Nhưng nguyên anh của một người tu đạo nguyên anh hậu kỳ mà nổ thì người tu đạo vượt qua một lần thiên kiếp cũng chưa chắc có thể chịu được. Hơn nữa người tu đạo này còn biết pháp thuật tăng uy lực của tự nổ khiến cho uy lực khi y cho nổ nguyên anh của mình còn tăng lên mấy lần. Trong suy nghĩ của người tu đạo đó thì cho dù mình để nguyên anh tự nổ không giết được hoàng vô thần, cho dù hoàng vô thần biết được sự kỳ diệu của phạm thiên tinh, bản thân mình sử dụng phạm thiên tinh cũng không có đường sống. Nên y dự định lúc này để Nguyên Anh tự nổ nhưng người tu đạo của Thiên lang Hư không còn lại ở cung Luân cũng sẽ phát hiện và cùng nhau lao ra khỏi cung Luân. Nhiều người như vậy liên thủ với nhau, lại thêm nhã dịch thần quân, trong Nguyên Anh của họ cũng đều có Phạm Thiên Tinh coi như thêm một cái mạng. cung Luân không thể nào giữ toàn bộ họ lại được. Hơn nữa nếu Hoàng Vô Thần nói là thật. Người của Thiên lang Hư không đã vào phong khư thì bọn họ ở đây liều chết, cung Luân cũng sẽ bị họ làm cho trọng thương. Sau đó Phạm Thiên Tinh ngưng tụ lại, trong khoảng thời gian đó cũng có thể để cho Thiên lang hư không tới tiêu diệt côn luân, giúp cho họ sống sót. Trong khoảng thời gian đó, người tu đạo này không hề do dự để cho thân thể tự nổ cùng với Nguyên Anh cho thấy y có cách suy nghĩ hết sức âm trầm và tàn nhẫn, không hề kém đám người Trần Thanh Đế. Ta bị lừa. Một người tu đạo Nguyên Anh hậu kỳ tự. nổi lại thêm cả mật pháp thì uy lực của nó đủ khiến cho bất cứ ai cũng phải hết hồn. Nhưng lúc này nét mặt của Hoàng Vô Thần lại rất lạ. Nét mặt đó giống như là đang chăm biếm. Nó chẳng khác nào nhìn thấy một con kiến đang cố gắng di chuyển một tảng đá. Hoàng Vô Thần nói rất nhỏ nhưng lại khiến cho tinh thần của người tu đạo kia như bị một cây chù y dáng cho một đòn nghiêm trọng. Thân hình của Hoàng Vô Thần không hề có một chút thay đổi nhưng nói xong. Vóc dáng của y trong mắt người tu đạo kia lại trở nên cao lớn, che lấp cả đất trời. Đôi mắt hoàng vô thần vẫn đang nhắm chặt chật mở ra. Hoàng vô thần mới mở hai mắt, toàn bộ trong đại điện, tất cả thời gian như dừng lại, rồi bị tách ra khỏi trời đất và vũ trụ. Cùng lúc đó, vô số những tia sáng màu vàng xuất hiện quanh nguyên anh của người tu đạo rồi trấn áp. Những điểm sáng màu vàng đó đều là những vòng tròn màu vàng rất nhỏ. Vô số điểm sáng thấp thoáng bóng dáng của một cái trận pháp khổng lồ. Sao lại thế này? Tu vi của ngươi. Khi hoàng vô thần mở mắt, sắc mặt của người tu đạo kia vẫn không hề thay đổi nhưng khi những điểm sáng xuất hiện gương mặt của y chỉ còn một sự hoảng sợ và không thể tin nổi một cột sáng mang theo khí tức hủy diệt từ trong những vết trạng trên nguyên anh lộ ra nhưng những điểm sáng màu vàng của hoàng vô thần đè lên. Những tia sáng hủy diệt lập tức bị ép xuống. Ngay cả Nguyên Anh của người tu đạo kia cũng thu lại chỉ còn một nửa. Xoẹt! Hoàng Vô Thần vương tay ra rồi giống như trứng gà bị bóc, một viên tinh thạch trong suốt từ trong đỉnh đầu Nguyên Anh bay ra ngoài rồi chui vào tay Hoàng Vô Thần. Thì ra là vậy. Hoàng Vô Thần chỉ liếc mắt nhìn viên tinh thạch lập tức hiểu được rõ mọi sự huyền diệu của nó viên phạm thiên tinh cũng không biết mất mà chỉ chìm vào trong tay của y Hoàng Vô Thần cũng nhắm mắt lại. Thứ ánh sáng đầy giả tâm không ai sánh được trong mắt y cũng biến mất khi đôi mắt nhắm lại. Mà nguyên anh của người tu đạo kia cũng bị những điểm sáng vàng ép cho dập nát. Biến thành tro bụi, không hề có một âm thanh nào vang lên. Chưởng giáo Vừa mới bước ra, bóng dáng của hoàng vô thần lập tức biến mất. Không trung giữa vòng đảo thứ tám và thứ chín chỉ có một tia sáng màu vàng lóe lên vài cái giống như có mấy đóa hoa sen nở rộ. Bóng dáng của Hoàng Vô Thần nhanh chóng hiện ra tại vòng đảo thứ 9 của cung Luân. Vốn trong vòng đảo thứ 9 của Công Luân gần như không có người nào thì bây giờ có tới cả trăm đệ tử đang hối hả. Nhưng đệ tử đó đều mặc trang phục màu xám, không thuộc về các ti nào của cung Luân. Những bộ pháp y màu xám đó giống hệt với pháp y màu xám mà đám người minh thập thất đã mặc. Một vài đệ tử cung Luân cũng hiểu được đám đệ tử áo xám này hết sức trung thành với Hoàng Vô Thần. Vừa thấy Hoàng Vô Thần xuất hiện, đám đệ tử cung Luân đó lập tức dừng lại thi lễ. Chỉ có điều phần lớn đệ tử áo xám chỉ có tu vi kim đan kỳ, kém xa so với hơn 10 đệ tử áo xám như những bóng ma trước đây. Hoàng Vô Thần không nói gì chỉ khoát tay áo, đám đệ tử cung Luân lại bắt đầu công việc. Những đệ tử cung Luân đều cầm dụng cụ đang thu dọn hết thạch nhũ quỳnh dịch và linh dược ở vòng đảo thứ 9 của cung Luân. Những đóa sen trắng sinh trưởng trong ao thạch nhũ quỳnh dịch. rồi cả thạch nhũ quỳnh dịch cũng được lấy đi hết. xem tư thế của đám đệ tử cung luân không ngờ giống như ăn cướp, lấy sạch toàn bộ những thứ có ở vòng đảo thứ chín. được chừng mười hơi thở, một tia sáng đột nhiên hạ xuống trước mặt hoàng vô thần. đó chính là lão đạo từ thạch hạt của cung luân. xem ra ngày đó dựa vào mấy món pháp bảo cực mạnh mà từ thạch hạt đã may mắn chạy thoát khỏi sự tấn công của thần cung toái hư. có lẽ còn hai tuần hương nữa. Người của Thiên lang Hư không sẽ tới khu vực biển quanh Côn Luân vừa mới xuất hiện, từ Thạch Hạc liền nói với Hoàng Vô Thần như vậy. Còn có hai tuần hương. Vậy các ngươi đưa Thạch Nhũ Quỳnh Dịch và Thạch Nhũ Tiên Liên rời đi. Hoàng Vô Thần gật đầu, pháp thuật của Thiên lang Hư không rất lạ, nếu như các ngươi đợi cho chúng tiến vào khu vực biển quanh Côn Luân mới rời khỏi thì rất khó giấu được tai mắt của chúng. Được. Từ thạch Hạc vẫn bình thản gật đầu rồi vung tay bắn một ngọn lửa màu vàng lên không trung. Sau khi ngọn lửa màu vàng đó bắn lên có bảy, tám quần sáng từ các nơi của cung luân lao thẳng vào sơn cốc tại quần đảo thứ 9. Đám đệ tử đang thu dọn linh dược và thạch nhũ quỳnh dịch cũng hối hả đi theo từ thạch Hạc vào trong sơn cốc đó. Khi đám người từ thạch Hạc và đệ tử Cung luân cùng tiến vào trong cái sơn cốc, ở đó tản ra một làn pháp lực dao động rồi sau đó là tiếng nổ vang, cả cái sơn cốc sập xuống. dường như những người đó dựa vào trận pháp truyền tống hoặc một thứ tương tự để ra khỏi cung luân, mà trong sơn cốc cũng có cấm chế sau khi họ rời khỏi nó phá hủy sơn cốc. Nghe tiếng nổ trong sơn cốc, hoàng vô thần vẫn đứng nguyên tại chỗ. Từ sau khi hắn nói chuyện với thái hư lão tổ và từ thạch Hạc, bản thân y hiểu ngay người của thiên lang hư không sẽ tấn công cung luân. Theo lý mà nói thì giờ phút này ít nhất hắn giết sạch đám người tu đạo của thiên lang hư không đang ở cung luân. bởi vì nếu không giết những người đó, một khi Thiên Lang Hư không tấn công Cung Luân, mười một người tu đạo kia sẽ tạo ra trắc rối. Nhưng Hoàng vô thần vẫn làm như không biết Thiên Lang Hư không sẽ tấn công Cung Luân mà chỉ đứng im bên cạnh cái ao thạch nhũ quỳnh dịch đã khô cạn ở vòng đảo thứ chín của Cung Luân. Có hơn ngàn người tu đạo đột kích, pháp lực dao động của những người tu đạo đều rất lạ. Trong đó có rất nhiều người tu đạo từ Nguyên Anh Kỳ trở lên. những tin tức như vậy liên tục truyền tới công luân toàn bộ chính vòng đảo của công luân đều liên tục có vô số những vần sáng xuất hiện trong thời gian một nén hương vô số người tu đạo của thiên lang hư không như một đám mây đen xuất hiện giữa không trung hoàn toàn khác với lần huống vô tâm làm phản người tu đạo của thiên lang hư không ăn mặc đủ mọi loại quần áo khác nhau số người cũng ít hơn nhiều chưa tới ba nghìn nhưng pháp lực dao động của bọn họ đều rất mạnh Căn cứ vào tu vi thì còn hơn xa đám người tu đạo mà huống vô tâm triệu tập. Hơn nửa linh khí của thiên lang hư không loạn nên tu luyện rất nguy hiểm, phải đánh chết yêu thú để lấy nội đan. Vì vậy mà kinh nghiệm đấu phép của họ hơn xa phần lớn người tu đạo của giới tu đạo bây giờ. Rất nhiều thời điểm cả một đám người tu đạo tập trung để tiêu diệt yêu thú. Vì vậy mà hơn ngàn người tu đạo của thiên lang hư không đứng trên không trung mặc dù hỗn loạn nhưng nhìn kỹ thì cứ 10 người. hoặc ít là năm, sáu người tập hợp lại hành động có kết cấu. Trong đám đông người tu đạo của thiên lang hư không, người ta chú ý nhất tới hai con thú khổng lồ đỏ như lửa. Hình dạng của hai con thú đó nhìn hơn giống bò tót, đỉnh đầu có một cái sừng màu đỏ nhưng trên lưng lại mọc lên đôi cánh bằng thịt. Da thịt của chúng như được tạo ra từ dung nham nhìn rất trắng chắc. Tầm vóc của chúng phải tới vài chục trượng như còn to hơn cả thất hại yêu vương thú. Chẳng khác nào hai ngọn núi lớn phi hành trong không gian. Ở phần cổ của hai con thú có sáu sợi xích bằng huyền thiết phủ kín bùa xuyên qua da thịt như chọc thủng cả xương. Sáu sợi xích đó được cột vào một cái bình đài như tạc từ tinh thạch màu đen. Hai con dị thú đó hình như chưa có thần thức hình như là yêu thú của riêng thiên lang hư không. Chúng ở trên không trung gầm rống và phun ra những đám mây trôi màu xanh, nhưng lại không dám chống lại, ngoan ngoãn kéo cái đài cao. Cái đài cao được tạo từ tinh thạch màu đen rộng hơn 20 trượng, xung quanh có khắc hình lá sen và đài sen. Một người tu đạo trung niên cầm một cây trường tiên màu lam điều khiển hai con dị thú. Người tu đạo đó mặc một bộ pháp y như có theo vô số những thanh tiểu kiếm bằng kim loại sáng bóng. Người đó sắc mặt đờ đẫn, nhưng chính là một trong số tám tên thần quân mà huyền vô thượng đã triệu tập, đồng thời từ đầu tới cuối không nói câu nào, hát thạch thần quân. Bên cạnh hắc thạch thần quân chính là khô cốt thần quân. Xung quanh người y tản ra từng làn khí màu vàng. Ngoài ra còn có thiên khung thần quân với mái tóc trắng như tuyết, trên người thấp thoáng ánh sáng màu vàng. Cửu cung thần quân mặc quần áo bát quái màu tím và nô thú thần quân cầm cây sáo màu đỏ. Chương 612, một giới tu đạo khác, một khoảng cách tấn công khác. cả năm vị thần quân. Trong thiên lang hư không, chỉ có người tu đạo vượt qua một lần thiên kiếp mới được trở thành thần quân, quản lý 15 ngọn núi. Hiện tại không ngờ xuất hiện ở đây tới năm vị thần quân. Nhưng không chỉ có vậy, bên trái năm vị thần quân còn có một người thanh niên mặc pháp y màu bạc. Người thanh niên đó cầm một cái quạt bằng ngọc nhìn phong thái nho nhã, hơi thở như xuyên thấu chín tầng trời. tu vi của y không ngờ đã tới độ kiếp hậu kỳ có thể dẫn thiên kiếp chỉ cần độ kiếp thành công là hắn có thể trở thành thần quân của thiên lang hư không người mặc pháp y màu bạc có khí thế không tầm thường đừng ngang hàng với năm vị thần quân mà cả năm vị thần quân cũng không hề phật lòng với người tu đạo trẻ tuổi đó hình như chính là một trong hai vị sơn chủ nổi danh nhất của thiên lang hư không mà mạc thiên hình đã từng nhắc với lạc bắc thiên hư sơn chủ căn cứ vào khí tức trên người y để phấn đoán thì tuổi thật phải tới 45, chính là người tu đạo thiên tài một nhân vật cũng gặp được nhiều vận may như lạc bắc với tu vi và còn nhiều tuổi thọ như vậy chuyện vượt qua một lần thiên kiếp cũng là điều sớm hay muộn mà điều này cũng chính là nguyên nhân khiến cho năm vị thần quân không để ý tới việc yên ngồi ngang hàng với mình bên cạnh thiên hư sơn chủ còn có năm người tu đạo của thiên lang hư không cũng có tu vi độ kiếp kỳ còn trần thanh đế Băng Trúc Quân và Vương Dĩnh thì ở phía bên phải của năm vị thần quân. Ngoài trừ mấy người này ra ở một góc của cái đài cao còn có một người tu đạo khoác một tấm áo choàng đỏ như máu, sắc mặt tái nhợt khiến cho người ta có cảm giác ma tính và yêu dị. Gương mặt của người đó chỉ tầm 27, 28 tuổi, chính là U Minh Huyết Ma. Đám người U Minh Huyết Ma và mấy tên thần quân cùng đứng trên cái đài cao. Bao vây quanh cái đài là là người tu đạo của Thiên Lang hư không. Bọn họ sử dụng đủ mọi loại pháp bảo. Bên trái cái đài cao là 10 người tu đạo tản ra khí trắng hoặc khí vàng. Bọn họ sử dụng pháp bảo như cái và hoặc như cái hầm. Mà trước mặt 5 người tu đạo mặc pháp y màu vàng ở bên cạnh 10 người tu đạo đó đều có một pho tượng cao tới 10 trượng. Xa hơn một chút có 20 pho tượng đá màu lam hoặc màu đen cao tới 2, ba trượng có hình dạng ma thần, trên người phủ kín các loại bùa huyền ảo. Về phần xa hơn một chút nữa còn có rất nhiều người tu đạo cầm các loại pháp bảo hình dạng túi hoặc bình. Cũng được rồi. Đại khái khi tới cách vòng đảo của côn luân chừng ngàn dặm, nô thú thần quân vung tay rồi thốt lên lạnh lùng. Không biết huyền vô thượng định trấn giữ phong khư hay là do giúp đám người trần thanh để nâng cao tu vi làm cho nguyên khí tổn thương không tới đây nên dường như nô thú thần quân chính là người thống lĩnh bên thiên lang hư không trong trận chiến này. Sau âm thanh lạnh lùng của y... Mười người tu đạo bên trái đài cao lập tức lấy các loại pháp bảo và bùa bắt đầu sử dụng. Hơn mười người tu đạo cũng ra tay lập tức trong không trung vang lên tiếng gió rít rồi xuất hiện vô số các cột gió. Mà năm, sáu người tu đạo khác cũng bắt đầu lấy ra mấy thứ pháp bảo như túi tiền rồi từ trong các cái túi có các vàng cuồn cuộn bay ra. Chỉ trong chốc lát, không trung xuất hiện một trận bão cát. Lại có mấy người tu đạo lấy ra hơn mười lá tờ trận. sau một làn pháp lực dao động quái dị tản ra, những cột gió cũng với các vàng lập tức biến thành một cái bão tháp màu vàng. từ bên ngoài nhìn vào, không thể thấy rõ đám người tu đạo của thiên lang hư không ẩn nấp trong đó. xoẹt, khi mấy người tu đạo của thiên lang hư không bắt đầu thi triển pháp thuật chuẩn bị tấn công thì một ngọn lửa màu vàng cũng từ trong vòng đảo thứ 9 của cung luân bắn ra. Chưởng giáo, vừa thấy quần lửa màu vàng. Phần lớn đệ tử cung Luân đang kinh hãi trước khí thế của đám người thiên lang hư không đều phấn chấn. Ngọn lửa màu nhìn hết sức bình thường nhưng gần như tất cả đệ tử Thanh Ti và Kiếm Ti đều nhận ra được tin tức trong đó. Hơn nữa tin tức mà Hoàng Vô Thần đưa tới hoặc là mệnh lệnh lập tức tản vào tay từng đệ tử cung Luân. Vô số những quần sáng từ các vòng đảo cung Luân lao thẳng về phía vòng đảo thứ nhất và thứ hai. Mệnh lệnh của Hoàng Vô Thần truyền ra là giết địch ở ngoài vòng đảo thứ hai của cung Luân. Trong suy nghĩ của phần lớn đệ tử cung Luân thì Hoàng Vô Thần chính là vị thần trong lòng mình. Không ai có thể đánh bại. Hơn vạn tên đệ tử cung Luân lập tức tập trung tới vòng đảo thứ nhất và thứ hai của cung Luân hiện tại tất cả đệ tử cung Luân đều có kinh nghiệm chiến đấu lớn, cũng biết trận pháp của cung Luân mặc dù mạnh nhưng đối mặt với đấu phép quy mô lớn như vậy cũng không chịu được lâu. Cho nên chỉ trong một thời gian ngắn, mấy ngàn đệ tử cung Luân chia ra thành bốn, nằm khu vực tự bố trí thành trận pháp. Gần như tất cả các đệ tử cung Luân đều lấy pháp bảo phòng ngự của mình ra tạo thành bốn, năm mạng ánh sáng bao phủ họ. Chỉ huy đệ tử cung Luân ở vòng đảo thứ nhất là một người tu đạo trung niên mặc áo bào lam uy nghiêm có vóc dáng cao lớn. Một người tu đạo mặc trường bào màu xanh, một người tu đạo mặc trắng như ngọc, một người mặc màu đen và một người tu đạo mặc đạo bào màu tím có sắc mặt lạnh lẽo. Hai người tu đạo trẻ chính là đệ tử thân truyền của Hoàng Vô Thần. Tô Tích Thủy và Tề Hân vân còn người tu đạo trung niên mặc áo bào lam không biết có thân phận thế nào nhưng cũng là cường giả ẩn nấp của Cung Luân. Sa thế này mà có thể tấn công? Trên bình đài màu đen, Trần Thành Đế chớp mắt. Sau khi người của Thiên Lang Hư không tới phong khư, Huyền vô thượng đã giữ lời hứa để đám người Trần Thành Đế làm sơn chủ của Thiên Lang Hư không. Lần này tấn công Cung Luân cũng cho bọn họ lựa chọn giúp Thiên Lang Hư không tấn công hoặc cũng có thể trở lại để chọn một dãy núi tu luyện. Thao Sinh Nguyên chọn cái sau. Còn hai người Trần Thanh Đế và Băng Trúc Quân đều chọn vì Thiên Lang Hư Không Tấn Công Cung Luân. Đi cùng với người Thiên Lang Hư Không Tấn Công Cung Luân có thể thấy Thiên Lang Hư Không có rất nhiều pháp thuật và pháp bảo ảo diệu, đồng thời xem họ còn có thực lực tới đâu. Hơn nữa với đội hình của Thiên Lang Hư không như vậy, Trần Thanh Đế cũng hiểu Hoàng Vô Thần không thể ngăn cản, không chừng còn kiếm được thứ tốt. Nói vậy trong giới tu đạo này cho dù là pháp bảo hay pháp thuật thì phạm vi công kích đều ở trong phạm vi trăm dặm Cũng không phải pháp bảo và pháp thuật không có phạm vi rộng mà vì thần thức của người tu đạo có hạn. Cho dù là người tu đạo tu vi độ kiếp kỳ thì khu vực thần thức có thể bao phủ cũng chỉ trong phạm vi 10 dặm Khoảng cách quá xa, rất khó đoán được vị trí đối phương sẽ xuất hiện sau đó. Cho dù có đoán được rõ vị trí của đối phương thì với khoảng cách xa, Một vài pháp thuật và pháp bảo tấn công sẽ có đủ thời gian để đối phương bỏ trốn. Đệ tử của Công Luân cũng biết trong đấu phép quy mô lớn, ngăn cản rối loạn cũng không khác gì tự sát. Cho nên trong khu vực biển gần đó, đệ tử Công Luân cũng lùi hết về trong các vòng đảo. Trần Thanh Đế cũng thấy được rất nhiều ánh sáng phát ra từ các loại pháp bảo phòng ngự. Có đầu rút cổ trong trận pháp bảo vệ rồi chuẩn bị pháp bảo phòng ngự cũng là nghỉ ngơi chờ đợi. Tới khi bên phía Thiên lang Hư không tấn công, trận pháp bảo vệ bị đánh vỡ, người cung Luân cũng có thể tấn công, tương đương với chiếm thời cơ. Nhưng người của Thiên lang Hư không còn cách vòng đảo thứ nhất của cung Luân chừng 100 dặm, Trần Thanh Đế đã thấy nô thú thần quân phất tay ra lệnh tấn công. Sau mệnh lệnh của nô thú thần quân, hơn 20 người tu đạo của Thiên lang Hư không lướt lên hàng đầu. Bọn họ chính là những người điều khiển thứ pháp bảo hình tượng đá mau thần màu đen và màu lam. Sau khi hai mươi người tu đạo của Thiên lang hư không tiến lên hàng đầu liền chắp tay lại bắt pháp quyết. Trần Thanh Đế hít mắt, chỉ thấy một giải chân nguyên màu đen liên tục chui vào trong hai mươi pho tượng đá có phong cách cổ xưa. Được chân nguyên đưa vào liên tục, ánh sáng của hai mươi pho tượng đá trở nên rực rỡ rồi tạo thành một quần sáng màu lam đen rộng tới một trường. Chương 613, Quy lực tượng đá vạn người trên không trung vừa thấy quần sáng xuất hiện phía trước tượng đá bốn người tu đạo thiên lang hư không ở hai bên chợt vung tay bắn những đạo bùa và từng hạt châu vào bên trong quần sáng từ lá bùa kia như được chế ra từ xương dị thú phần lớn đều tản ra hơi thở lôi hỏa cực nồng có một vài cái còn bắn ra những tia chớp dường như bên trong tập trung rất nhiều lôi cương từng hạt châu kia thì có màu hồng nhìn như là nội đan của một loại yêu thú trên bề mặt chỉ khắc một vài ký hiệu đơn giản Thứ dị thú này ở thiên lang hư không có lẽ rất thông thường. Mà khi những lá bùa và yêu đang được phóng vào trong quần sáng màu đen thì lơ lửng trong đó giống như hổ phách. Chỉ trong một lát, trong mỗi một quần sáng màu đen đã có gần trăm lá bùa và những hạt châu màu đỏ đang lơ lửng. Tổng số bùa và hạt châu phải tới cả mấy ngàn. Nhìn bốn người tu đạo kia dựng tay, hai mươi người tu đạo thiên lang hư không điều khiển tượng đã lập tức thay đổi pháp quyết đưa một làn chân nguyên vào trong tượng đá trước mặt. Ngay lập tức tất cả quả cầu làm đen lao đi với một tốc độ kinh người. Đầu tiên chúng phóng lên cao rồi sau đó nhưng những tảng thiên thạch lao thẳng xuống dưới vòng đảo của Côn Luân. Cũng giống năm đó Nguyên Thiên Y một mình tấn công Côn Luân, toàn bộ chính vòng đảo của Côn Luân được một quần sáng trong suốt bao phủ. Còn bên phía thiên lang hư không cách xa Côn Luân hơn một trăm dặm có một trận bão các tạo thành một cái bão tháp màu vàng đang từ từ tới gần Côn Luân. Từ bên ngoài cơ bản không nhìn rõ bóng dáng của người tu đạo. Khi 20 quần sáng màu lam đen phóng lên phía trên, lập tức bên ngoài quần sáng trong suốt của cung Luân cũng có vô số quần sáng xuất hiện tạo thành một con sóng thủy triều lao về phía 20 vận sáng màu lam đen. Phần lớn pháp thuật của đệ tử cung Luân không thể tấn công được xa tới trăm dặm. Mà một vài pháp thuật hoặc pháp bảo có thể tới được thì với số lượng người tu đạo của thiên lang hư không cũng cơ bản phí sức. Nhưng chỉ cần thi triển một vài pháp thuật ở khoảng cách không xa bên ngoài trận pháp hộ sơn của Công Luân thì đám đệ tử đó cũng có thể làm được. rầm. Nhưng trước khi số pháp thuật mà đệ tử Công Luân sử dụng đánh trúng những quần sáng màu đen thì những quần sáng đó cũng nổ tung phun ra vô số quần lửa thật dài. Nhìn như giữa không trung nở rộ hơn 10 đóa hoa màu tím khổng lồ. Mấy loại pháp bảo này không ngờ giống như xe bắn đá trong quân đội của người thường. Trần Thanh Đế và băng trúc quân đều cảm thấy khiếp sợ. Bọn họ nhìn thấy khi những quần sáng màu lam đen nổ tung những lá bùa và hạt châu mà đỏ hồng bên trong được những ánh lửa màu lam đen bao phủ rồi như một trận mưa to rơi xuống. Trong nháy mắt, vô số lá bùa và những hạt châu từ bốn phương tám hướng lao thẳng xuống quần sáng trong suốt đang bao phủ chính vòng đảo của Côn luân. Rầm rầm rầm. Không trung phía trên quần sáng trong suốt lập tức phủ kín những ánh lửa màu vàng, màu hồng và đỏ thẫm. tấn công như vậy quá dày đặc, toàn bộ quần sáng trong suốt chỉ lóe lên được mấy cái là lập tức vỡ tan. trong khu vực biển quanh cung luân lập tức có mấy cột khí màu trắng phun lên cao mấy trăm trượng. đó là do người ta dùng sức phá trận khiến cho nguyên khí va chạm quá mạnh, ngay cả mắt trận bố trí dưới đáy biển đều bị phá hủy. loại bùa và nội đang yêu thú ở thiên lang hư không không biết được tạo ra từ loại gì mà uy lực của nó hơn xa thứ bùa trong giới tu đạo này. phương pháp. Quy lực như vậy chỉ sợ giới tu đạo này không có một trận pháp hộ sơn của tông phái nào có thể chịu nổi. Đứng trên một góc của bình đài, sắc mặt của U Minh Huyết Ma vẫn bình thản nhưng nhìn thấy cảnh tượng này cũng e ngại người của thiên Lang hư không. Vào lúc này, tính tình của U Minh Huyết Ma hoàn toàn khác với U Minh Huyết Ma cách đây 400 năm trước. Nói một cách chặt chẽ thì đã không còn là U Minh Huyết Ma 400 năm trước nữa. bây giờ như một con huyết thần tử ăn được gần như tất cả trí nhớ và công pháp của u minh huyết ma nhưng chỉ với trí nhớ của u minh huyết ma cũng đủ khiến cho kiến thức của y hơn hẳn những người tu đạo lúc trước y biết linh khí ở thiên lang hư không rất hiếm thiếu nhiều thứ để nâng cao tu vi khiến cho người tu đạo ở thiên lang hư không cảm thấy nơi ở của mình quá cằn cỗi so với giới tu đạo hiện nay nhưng bây giờ đứng nhìn mặc dù thiên lang hư không thiếu linh khí Ít linh dược nhưng việc luyện chế bùa và pháp khí uy lực mạnh còn hơn xa giới tu đạo này, nếu không thiên lang hư không không thể vừa mới ra tay đã sử dụng tới những hạt châu luyện từ yêu đan và những lá bùa lợi hại như thế. Nhưng hạt châu luyện từ yêu đan rất giống với lôi phù mà đệ tử các tông môn bình thường hiện tại vẫn mang theo người, như là một thứ vật phẩm tiêu hao bình thường. Nhưng rõ ràng là uy lực của nó mạnh hơn lôi phù nhiều. Vốn trốn trong trận pháp, người của công luân có thể chiếm được thời cơ. Bởi vậy mà họ đã chuẩn bị các loại pháp bảo phòng ngự. Khi trận pháp bị phá là họ có thể phản công tổng lực. Nhưng vào lúc này, người tu đạo của Thiên lang Hư không còn cách họ tới trăm dặm. Trong hoàn cảnh như vậy mặc dù hiện tại đám đệ tử của cung Luân vẫn bình yên vô sự nhưng nếu muốn phản công thì cơ bản toàn bộ đòn tấn công của họ không thể đạt tới khoảng cách xa như vậy. Nhưng 20 người tu đạo của Thiên lang Hư không điều khiển tượng đã đã bắt đầu tiếp tục một lần thi triển pháp thuật mới. dưới sự điều khiển của hai mươi người tu đạo của thiên lang hư không trước mặt tượng đá lại xuất hiện quần sáng màu lam đen điều khiến cho đám người trần thanh đế cảm thấy kinh ngạc đó là vì bốn người tu đạo lại liên tục phóng ra mấy ngàn lá phù và pháp châu luyện từ yêu đan với số lượng người của thiên lang hư không mà nói thì quy môn cũng không vượt quá côn luân nhưng nhìn trong bốn người tu đạo mỗi người đều cầm năm cái túi trữ đồ có hình dạng giống như con nhện hiện tại ngay cả cái túi thứ nhất vẫn còn chưa dùng hết còn chưa sử dụng tới túi thứ hai. Mà nhìn nét mặt của họ vẫn hết sức bình thản, dường như tổng số pháp châu và bùa trong mấy cái túi này phải tới mấy vạn. Với số lượng pháp châu và bùa có uy lực như vậy, cho dù công luân có muốn luyện chế, tích trữ thì có lẽ cả thời gian dài cũng chưa tích trữ được số lượng lớn tới vậy. Hiện tại Trần Thanh Đế và băng trúc quân có cảm giác thứ bùa này và Pháp Châu dường như chỉ là những vật phẩm bình thường ở thiên lang hư không mà thôi với khoảng cách xa như vậy chỉ cần có đủ số lượng bùa và Pháp Châu, người tu đạo của Công Luân chắc chắn bị đánh tan. Vào lúc này, Trần Thanh Đế và băng trúc quân mới thấy được đám đệ tử Công Luân ở vòng đảo thứ nhất và thứ hai chia ra thành 10 khu vực tạo ra các quần sáng phòng ngự với đủ mọi loại màu sắc. Không biết có bao nhiêu pháp bảo đang được sử dụng. Nhưng với sự tấn công thế này, chỉ cần năm sáu lần chắc chắn sẽ có nhiều pháp bảo bị tổn thương, cũng có nhiều đệ tử công luôn bị ảnh hưởng. Cho dù có pháp bảo phòng ngự lợi hại thì phạm vi bao phủ cũng không được trồng. Hơn nửa nhìn người tu đạo của Thiên lang hư không khống chế tượng đá thì bọn họ có thể khống chế vị trí mà chúng bắn tới và thời gian khi nào nổ tung. Quả nhiên, đúng như Trần Thanh Đế và Băng Trúc quân đoán trước sau khi hơn 20 quả cầu màu lam đen bắn ra, khi tới trên mấy quần sáng phòng ngự của côn luân chúng mới nổ tung và rồi bùa và pháp châu bên trong đó cũng nổ theo đám người thiên lang hư không đang tiến tới chợt dừng lại rồi gần như tất cả bọn họ đều lấy ra pháp bảo phòng ngự lúc này tình hình chợt đảo ngược người của thiên lang hư không như biến thành một bên phòng ngự nghỉ ngơi lấy sức chờ đợi còn côn luân lại như biến thành một bên tấn công rầm rầm rầm những màn hào quang phòng ngự của ít nhất hơn một ngàn đệ tử công luân tạo ra trên vòng đảo bị vô số quần lửa bao phủ trong nháy mắt khi những quần lửa đó tản ra những vần sáng bên trong chỉ còn rải rác như cơ bản không còn tạo ra được màn hào quang phòng ngự hoàn chỉnh xoẹt xoẹt xoẹt gần như đồng thời giống như một tổ ong bò vẽ bị nổ tung những quần sáng phòng ngự ở vòng đảo thứ nhất và thứ hai của công luân chợt bùng nổ rồi biến thành vô số tia sáng bắn lên không trung lúc này Người tu đạo của Côn Luân cảm thấy cứ tiếp tục như vậy sẽ rơi vào thế bị động từ từ bị tiêu diệt. Cả vạn người đệ tử Côn Luân lập tức lao lên không trung từ bốn phương tám hương ập về phía đoàn người của thiên lang hư không. Nhất thời trên không trung như xuất hiện một trận mưa sao băng khổng lồ. Chương 614, màn Hoàng Chiến Cổ tiễn quang đỏ như máu Cả vạn tên đệ tử cung Luân dốc hết sức lực. Trong đó có hơn một ngàn đệ tử Côn Luân tập trung lại với nhau tạo thành một cái trận pháp lớn có hình dạng như ngọn bảo tháp 9 tầng. Từ trên trận pháp tản ra kiếm khí và sát ý kinh người. Đại ngũ hành tuyệt diệt kiếm trận. Vô số kiếm quan bay xung quanh kiếm trận tạo nên những dòng nước lũ kim thiết và những tiếng rít gió chói tai. Sau khi hơn một ngàn đệ tử cung Luân tạo thành ngũ hành diệt tuyệt kiếm trận, Từ bốn phương tám hướng lại có vô số người tu đạo lao thẳng tới vị trí của đoàn người Thiên Lang hư không. Ít nhất số lượng người tu đạo lao tới gấp 4, 5 lần tổng số người của Thiên Lang hư không trong nháy mắt, cùng luân thể hiện sự ứng phó hết sức lợi hại. Hiện tại bên phía Thiên Lang hư không, sau khi mấy người thi triển pháp thuật làm cho cái bảo tháp do bão cát tạo ra phình to lên bao phủ phạm vi 10 dặm, toàn bộ người tu đạo của Thiên Lang hư không lập tức ít thì chia thành ba bốn người một tổ. nhiều thì 10 người phân tán về các vị trí trong phạm vi mười dặm đó người tu đạo của thiên lang hư không phân tán như vậy định làm cho người tu đạo của côn luân không thể dựa vào số đông bao vây họ người tu đạo của thiên lang hư không phối hợp với nhau hết sức ăn ý kinh nghiệm đấu pháp lại nhiều nếu loạn đấu thì sẽ chiếm ưu thế mà côn luân làm vậy đại ngũ hành tuyệt diệt kiếm trận liền tương đương với tập trung một phần lực lượng ưu thế với kiếm trận như vậy ba bốn người hoặc hơn 10 người sẽ không chống được. Cứ thấy nhóm nào của Thiên Lang hư không lợi hại là nó lao tới tiêu diệt. Nhưng giờ phút này nhìn thấy cả vạn đệ tử cung luân dốc sức tạo ra kiếm trận kinh người như vậy, người tu đạo của Thiên Lang hư không vẫn không hề quá lo lắng. Ngay khi đại ngũ hành tuyệt diệt kiếm trận hình thành trên không trung, một vị sơn chủ có gương mặt uy nghiêm mặt pháp y màu xanh đứng sau Thiên Hư Sơn chủ chợt lấy ra một cái chuông lớn màu xanh. Cái chuông đó cao chừng một trượng, quanh thân phủ kín những chữ cổ. Vừa mới lấy ra cái chuông, trên người vị sơn chủ đó lập tức tản ra ánh sáng màu xanh rồi một làn chân nguyên tràn ra chạm vào cái chuông. Bông. Bông. Bông. Cái chuông lớn lập tức tản ra một làn ánh sáng xanh giống như một con sóng tản ra. Bị thứ ánh sáng màu xanh đó tác động, một số đệ tử công luân có tu vi thấp không khống chế được chân nguyên mà rơi xuống. Một vần kim quang xuất hiện trước mặt vương dĩnh rồi hóa thành cái đền thờ màu vàng. Cái pháp bảo này không uy hiếp được với lạc bắc nhưng bây giờ sử dụng trên bầu trời lập tức xuất hiện đầy kim phong hỏa tuyến như một cơn mưa rơi xuống. Cùng lúc đó một vị sơn chủ mặt đạo bào màu đỏ đứng sau thiên hư sơn chủ và năm vị thần quân cũng phóng ra một cái pháp bảo có hình dạng hỏa liên. Cái pháp bảo lơ lửng trên không trung rồi liên tục phóng ra những lưỡi lửa giống như những thanh đao bay đầy trời. Phạm vi bao phủ của ba cái pháp bảo này đều vượt qua 50 dặm. Rầm cùng lúc đó, từ trong trận của vô số đệ tử công luân đang lao tới, ở phía đông xuất hiện một vần sáng trắng chói mắt. Vần sáng đó giống như một cái khay ngọc có hình chín con chim xanh. Từ cái khay ngọc tản ra những cột sáng trắng to bằng cánh tay. Bị những cột sáng đó chạm phải, ánh sáng màu xanh, kim phong hỏa tuyến và những lưỡi đao lửa đều bị đánh bay. trên không trung phía tây đột nhiên xuất hiện một cái pháp bảo giống như cái bình bạc phun ra một quần sáng bao phủ phạm vi mấy trăm trượng quần sáng bạc đó quét trúng kim phong hỏa tuyết khiến cho chúng như một đống ruồi bọ bị mất đầu lập tức bị cuốn cả về phía trận pháp của thiên lang hư không kinh khủng nhất là từ phía bắc chợt xuất hiện một quả cầu vàng kim vang lên những tiếng gầm gừ như có một con cự thú ở bên trong từ quần sáng màu vàng đó liên tục có những tia chớp bắn ra Mỗi một ti chấp xuyên qua khoảng cách cả mười dặm mới tan biến cho thấy uy lực còn hai cả hai cái pháp bảo kia. Nô thú thần quân. Ta đi đối phó với cái pháp bảo này, thiên hư sơn chủ nhìn quần sáng màu vàng kim ở phía bắc rồi vỗ nhẹ cái quạt ngọc sau đó nói với nô thú thần quân. Được. Giao cho ngươi cái pháp bảo đó. Nô thú thần quân gật đầu rồi quay sang nhìn đám người cửu cung thần quân. Cửu cung thần quân. phiền ngươi ra tay với cái pháp bảo ở phía đông, khô cốt thần quân, cái pháp bảo ở phía tây giao cho ngươi, thiên khung thần quân, ngươi và thanh lao, câu hoặc thử xem có phá vỡ được cái kiếm trận kia không? đạo hữu trần thanh đế, hắc thạch thần quân, huyết ma đạo hữu, các ngươi cùng với ta phối hợp tác chiến, bỏ qua hơn một ngàn đệ tử cung luân kết thành ngũ hành tuyệt diệt kiếm trận vẫn còn có hơn chín ngàn đệ tử cung luân. trong đó có rất nhiều người phi đồn với tốc độ cực nhanh hơn nữa nhiều người còn chưa tới nơi nhưng pháp thuật đã tới trước gần như nô thú thần quân vừa mới dứt lời đã có vô số quần sáng lao vào trong đội hình của thiên lang hư không nhất thời khắp không trung vang lên những tiếng nổ rầm rầm cùng với những dải sáng lao vào trong ngọn tháp các khiến cho vô số vùng cát nổ tung chỉ trong nháy mắt liên tục có những tiếng kêu thảm thiết vang lên có ít nhất hơn trăm người bị pháp bảo của đối phương đánh chết rơi xuống dưới Lại có mấy chục người bị đánh nát thành một làng xương máu hoặc tro bụi. Mấy ngàn đệ tử công luân và hơn một ngàn người tu đạo của Thiên lang hư không bắt đầu lao vào chém giết. Khi huống vô tâm làm phản, do tác dụng của U Minh huyết hải nên pháp thuật và uy lực chân nguyên gần như không còn, phần lớn là chỉ triển khai chém giết trên mặt đất. Còn bây giờ người tu đạo đại chiến khiến cho trong phạm vi mười dặm trên không trung xuất hiện liên tục những quần sáng. Tia sáng hai bên tập hợp lại thành từng nhóm giao chiến với nhau không phân biệt được bên nào chiếm thượng phong các vị thần quân sơn chủ công pháp của những người tu đạo này khác biệt với công pháp của thiên lang hư không chúng ta nếu thấy công pháp nào hay thì có thể bắt giữ thứ nhất ép hỏi công pháp thứ hai hạ cấm chế cho tới thiên lang hư không làm nô lệ giúp chúng ta chống lại yêu thú tìm kiếm yêu đan nô thú thần quân đi đầu trên chiến trường vẫn bình thản bổ sung thêm một câu như vậy được Đô thú thần quân vừa mới dứt lời, đám người thiên hư sơn chủ không nói gì nữa. Bản thân thiên hư sơn chủ hóa thành một vần sáng bạc lao về phía quần sáng màu vàng ở phía bắc. Chỉ trong thời gian chừng 10 hơi thở, thiên hư sơn chủ đã lao tới trước mặt hai tên đệ tử Côn luân. Hai tên đệ tử Côn luân vừa thấy thiên hư sơn chủ, một người lập tức chỉ tay khiến cho hơn 50 tia sáng màu hồng lập tức bao vây lấy đối phương. 50 tia sáng đó đều là những cây phi xoa. Chúng là một bộ pháp bảo đầy đủ. Mà một tên đệ tử côn luân khác lấy ra một lá cờ nhỏ màu đỏ rồi trong nháy mắt phóng ra hơn 10 trái cầu lửa to bằng nắm tay. Thiên hư sơn chủ cười lạnh rồi tiện tay vẽ một cái. Lập tức một lưỡi phi đao như trăng rằm xuất hiện trước mặt rồi di chuyển quanh người với tốc độ cực nhanh khiến cho những cái phi xoa màu hồng lập tức vỡ vụn. Còn những quần lửa kia chưa tới gần thiên hư sơn chủ đã bị ánh sáng tạo ra từ lưỡi phi đao kia làm cho tan nát. Hai tên đệ tử Côn luân nhìn thấy cảnh đó thì hoảng sợ. Mặc dù không biết thân phận của Thiên Hư Sơn Chủ nhưng một đối mặt hai người có thể khẳng định không địch nổi người này. Gần như không hề do dự cả hai người lập tức hóa thành hai quần sáng lao về phía sau lưng. Thiên Hư Sơn Chủ cũng không hề dừng lại vẫn tiếp tục lao về phía quần sáng màu vàng kim đang tản ra uy lực cực mạnh kia. nhưng cũng có hai đốm sáng màu hồng từ tay y bắn ra khiến cho hai tên đệ tử cung luân bay được hai mươi trượng liền bị nó bắn trung mà hóa thành tro bụi. Thiên hư sơn chủ vừa mới đánh chết hai tên đệ tử cung luân thì không trung phía trước chợt vang lên tiếng gầm giận dữ rồi một người trung niên cầm một cái pháp bảo giống như cây đàn tỳ bà màu xanh ngọc xuất hiện. người tu đạo đó mặc trang phục ở cổ tay và cổ áo có hình tiểu kiếm cho thấy là một nhân vật ở kiếm ti của cung luân. tìm chết vừa mới xuất hiện. Người đó lập tức phất tay khiến cho những tia sáng giống như những cái lá trúc từ trên cây đàn tỳ bà bay về phía Thiên Hư Sơn chủ. Thiên Hư Sơn chủ như mỉm cười. Cái pháp y màu bạc mà y mặc đột nhiên lóe lên ánh sáng tạo thành một màn hào quang quanh người. Chương 615: Nhân vật cấp cao xuất hiện, lúc này mới có chút ý nghĩa. Nhìn thấy quần sáng màu bạc do bộ pháp y của y tạo ra không chịu nổi những tia sáng giống như cái lá trúc, đang thu nhỏ lại, ánh mắt của thiên hư sơn chủ mới trở nên nghiêm túc một chút. hắn vung tay khiến cho lưỡi phi đao màu bạc kia hóa thành một tia sáng chém về phía người tu đạo của cung luân. Trước mặt người đó chợt xuất hiện một quần sáng màu lam va chạm với lưỡi phi đao màu bạc. rầm, Quần sáng màu lam thu nhỏ lại nhưng ánh sáng vẫn rực rỡ. Nó dường như là một cái tiểu thuẫn nhỏ màu lam, sức phòng ngự phải tương đương với pháp bảo cấp kim tiên xem ra tương đương với lưỡi phi đao của thiên hư sơn chủ. Nhưng mới va chạm, ánh mắt của người đó chỉ còn một sự hoảng sợ. Bởi vì sau khi va chạm, lưỡi phi đao kia không bị đánh bay mà còn tách thành bảy mảnh chém lên người y, bảy tia sáng bạc lóe lên, thân thể của người tu đạo cung Luân bị cắt nát rồi một cái nguyên anh còn chưa được ngưng tụ lắm hốt hoảng bay ra khỏi đỉnh đầu của y, nhưng thiên hư sơn chủ như đoán trước. vung tay lên phóng ra một cái pháp bảo giống như lưới đánh cá bắt nguyên anh của người kia lại. Trong quá trình đánh chết tên đệ tử cung luân, Thiên hư sơn chủ không hề dừng lại. Khi y mới dùng cái pháp bảo như cái lưới đánh cá bắt được nguyên anh của tên đệ tử cung luân thì bóng của y cũng xuyên qua vị trí thân thể vừa mới bị cắt nát. Đó là màn hoàng chiến cổ của Hoàng Thiên Tông. Thiên hư sơn chủ hơi híp mắt lại. Lúc này từ vị trí của y có thể thấy quả cầu vàng kia là do một cái trống cổ to màu vàng tản ra mà trên hai mặt của cái trống đó đều có hình ảnh con trâu đầy hơi thở hoang dã trên thân con trâu đó phủ kín lôi văn bốn vó có những tia chớp lóe lên giết hắn lúc này phía trước bên trái của thiên hư sơn chủ đang có một trận chiến kịch liệt hơn hai mươi đệ tử côn luân đang giao chiến với sáu bảy người tu đạo thiên lang hư không Xem tình hình thì người tu đạo của Thiên lang Hư không bị bao vây sắp không ngăn cản nổi. Nhưng vừa thấy Thiên Hư Sơn Chủ, từ trong trận chiến lập tức có ba tên đệ tử cung luân tách ra lao về phía Thiên Hư Sơn Chủ. Cùng lúc đó từ phía bên phải của tháp cát nổ tung lại có sáu bảy tên đệ tử cung luân tham gia vào trong chiến trường khổng lồ. Không có thời gian chơi với các ngươi. Thiên Hư Sơn Chủ cười lạnh rồi vung tay bắn ra một hạt châu màu đen. Hạt châu nổ tung hóa thành một làn khói đen bao vây sáu, bảy tên đệ tử cung luân bị làn khói đen bao phủ. Bên trong vang lên mấy tiếng kêu thảm thiết. Tất cả các loại ánh sáng biến mất rồi sáu, bảy tên đệ tử cung luân chỉ còn xương cốt rơi xuống đất. Cùng lúc đó, thiên hư sơn chủ cũng bắt một cái pháp quyết tạo ra một cột lửa hình cây nấm. bị cột lửa đó xông tới, ba tên đệ tử cung luân lao ra khỏi trận chiến lập tức hóa thành tro bụi. tu vi và pháp bảo của người này thật lợi hại. Thấy cảnh tượng như vậy, mười mấy tên đệ tử Công luân còn lại trong trận chiến đều hoảng sợ. À, nhưng đúng lúc này, thiên hư sơn chủ cũng chợt trùng mình. Một mũi tia sáng giống như mũi tên đỏ như máu đột nhiên xuất hiện trước mặt. Ánh sáng giống như mũi tên đó từ trên vòng đảo của cung luân lao ra. Thiên hư sơn chủ khoát tay. Một cái pháp bảo hình dạng giống như viên gạch bay ra khỏi tay đón lấy tia sáng như mũi tên đỏ như máu. Một tiếng nổ vang lên, cái pháp bảo của y bị nổ tung thành bốn, năm mảnh. Nhìn thấy cảnh đó, một tia sáng chật lóe lên trong mắt thiên hư sơn chủ. Y vung tay lên phóng ra một ánh lửa màu bạc. Lại một tiếng nổ vang lên, ánh lửa bạc và mũi tên đỏ như máu kia cùng tan biến. Nhưng đúng lúc này, Một mũi tên máu khác lại xuất hiện gần ngay trước mặt của thiên hư sơn chủ. Mũi tên đỏ như máu đó có uy năng cực mạnh, nó ma sát với không khí khiến nhưng do nó có tốc độ quá nhanh nên đã vượt qua cả trăm trượng không khí mới vang lên tiếng nổ. Vì vậy mà phía sau mũi tên đó kéo theo cả một cái đuôi lửa dài tới trăm trượng. Không chỉ có thế, quanh thân mũi tên đó còn ngưng tụ ba pho tượng đạo tôn. Đạo tôn một tay chỉ trước, một tay chỉ sau. Trên người khoác một tấm pháp y hoa lệ. Cả ba cái đầu đều hết sức uy nghiêm, mồm mở to như chực nuốt cả đất trời. Thiên hư sơn chủ hơi chần chừ một chút nhưng ngay lập tức ánh mắt của y lại trở nên lạnh lùng. Y vung tay lên bắn một viên đan hoàng màu xanh về phía mũi tên thứ hai. Viên đan hoàng đó to bằng quả long nhãn nhưng bên trong như có từng vòng hoa văn và pháp lực dao động rất lạ, nhìn giống như nội đan của một con yêu thú. mũi tên đỏ như máu với tốc độ kinh người va chạm với viên đan hàng uy thế áp đảo của mũi tên cùng với ba đạo tôn mở miệng làm người ta có cảm giác như cả viên đan dược bị nuốt chửng răng rắc viên đan hoàng màu xanh cũng lập tức nát vụn nhưng uy thế của mũi tên màu đỏ cũng lập tức biến mất chuyện này dường như cũng nằm trong sự dự đoán của thiên hư sơn chủ cùng với khi viên đan hoàng màu xanh xuất hiện thì một tấm bùa màu tím của bị y sử dụng một tiếng động vang lên tấm bùa hóa thành ba con dao lông va chạm với ánh sáng màu vàng mà mang hoang chiến cổ tạo ra oanh trong tiếng nổ mạnh ba con dao lông màu tiếng nổ tung bắn ra vô số tia sáng khiến cho rất nhiều đệ tử cung luân và người tu đạo của thiên lang hư không chiến đầu đều quay sang nhìn mà quần sáng màu vàng kia cũng chỉ hơi rung lên cho thấy có uy lực kinh người hoàn toàn chịu được quanh kích ở mức độ đó nhưng đệ tử công luân đang điều khiển mang hoang chiến cổ thì cũng trùng mình như bị pháp lực phản chấn làm cho bị thương cái mang hoang chiến cổ này lạc bắc và hoài ngọc đoạt được trong hoàng thiên thần tháp chỉ cần liên tục đưa chân nguyên vào nó sẽ tạo ra một cái quần sáng bao phủ mấy trăm trường hơn nữa toàn bộ người tu đạo ở bên trong phạm vi quần sáng khi phóng ra pháp thuật đều có uy lực kinh người của những tia chớp màu vàng trong đấu phép quy mô lớn cái pháp bảo này có uy lực cực mạnh Cho dù là Lạc Bắc thì ngày đó khi phát hiện ra công dụng của nó cũng phải ngạc nhiên tháng phục. Nhưng lúc này, tên đệ tử sử dụng màn hoàng chiến cổ là một tên đệ tử cung Luân mặc áo bào trắng còn trẻ tuổi. Tên đệ tử đó không biết có thân phận gì ở Côn Luân dường như Tu Vi tới Trung Kỳ Nguyên Anh. Ngoại trừ y ra còn có ba tên đệ tử Sơ Kỳ Nguyên Anh. Bên trong cái màn sáng màu vàng kim cũng bao phủ ít nhất 200 tên đệ tử Côn Luân. Đám đệ tử cung Luân đó được cái pháp bảo này giúp đỡ đánh chết người tu đạo của Thiên Lang hư không quanh mình. Nhưng trong những người đó không có bóng dáng của Hoài Ngọc. Lúc này bên trong quần sáng, đệ tử cung Luân cũng phát hiện ra tu vi của Thiên Hư Sơn chủ rất cao. Lập tức có trên trăm tia sáng màu vàng từ trong đó lao thẳng về phía Thiên Hư Sơn chủ. Xoẹt. Đám đệ tử cung Luân trợn mắt, há mồm khi thấy một quần sáng bạc lao ra khỏi đỉnh đầu Thiên Hư Sơn chủ. Không ngờ y để cho Nguyên Anh rời thân thể. Lạc Bắc đã giao chiến với người thiên lang hư không mấy lần nên hiểu rõ bọn họ tu luyện công pháp dung hợp pháp bảo với Nguyên Anh tạo thành pháp bảo bản mệnh. Nguyên Anh của họ cũng không giống với Nguyên Anh trong giới tu đạo thậm chí so với thân thể còn cứng rắn hơn. Hơn nữa sau khi Nguyên Anh của người tu đạo thiên lang hư không ra khỏi thân thể, tốc độ nhanh, lực chiến cũng mạnh. Nhưng tất cả các đệ tử công luân đều không biết với công pháp của thiên lang hư không vì vậy mà họ vẫn theo tư tưởng thăm căn cố đế chỉ cảm thấy trong hoàn cảnh này mà để cho Nguyên Anh thoát ra thì đúng là muốn chết. Bọn họ cảm thấy thiên hư sơn chủ thật sự quá điên cuồng. Nguyên Anh của thiên hư sơn chủ vừa mới ra khỏi thân thể thì thấy nó có màu bạc, đỉnh đầu lơ lửng một bông hoa sen bạc tản ra ánh sáng dịu dịu. tư pháp lực dao động xung quanh người cho thấy tu vi của y đạt tới hậu kỳ độ kiếp. gần như sắp vượt qua một lần thiên kiếp nguyên anh của y vừa mới ra khỏi thân thể trong tay cầm một túi bảo thạch màu xanh một tia sáng màu xanh lóe lên rồi thu thể xác của hắn vào trong cái túi còn một vần sáng lóe lên trên nguyên anh rõ ràng đạt tới tốc độ xé rách hư không thoáng cái tránh được tất cả đòn tấn công từ trong màn sáng mà lao tới bên dưới Chương 616, Vô ngã toái hư Một cái ngọc phù màu hồng phủ kín vô số những điểm lấm tấm màu vàng từ trong cái túi màu xanh trên tay y bay ra. Nguyên anh của thiên hư sơn chủ giơ tay điểm một cái đưa một làn chân nguyên vào khiến cho cái ngọc phù lập tức trở nên sáng rực rỡ rồi nổ tung tạo ra cả trăm quần lửa màu tím. Từng quần lửa màu tím lao tới đập vào mạng sáng màu vàng liền văng lên cao. Tên đệ tử Công Luân trẻ tuổi mặc đạo bào màu bạc trong quần sáng phun máu tươi đồng thời ánh sáng từ mang hoang chiến cổ đang lơ lửng trước mặt cũng giảm đi. Nhìn thấy tốc độ kinh người của Nguyên Anh Thiên Hư Sơn Chủ. Đám đệ tử cung Luân ở bên trong quần sáng đều không tấn công hữu hiệu, màn sáng của mang hoàng chiến cổ sắp bị phá vỡ thì một mũi tên đỏ như máu lại tới. Lần này mũi tên đó di chuyển trong không trung làm cho người ta không biết chắc vị trí của nó sẽ xuất hiện ở đâu. Không ngờ chỉ một mũi tên như vậy có thể tạo ra một cái trận pháp khiến cho thiên hư sơn chủ không còn đường chạy. Mà lần này khi mũi tên đỏ đó xuất hiện một người tu đạo đầu tóc rồi bù, mặc một chiếc áo dài màu xám trách nát cũng từ trong vòng đảo của cung luân phóng lên. Phía sau người tu đạo tràn ngập đầy quần lửa tạo thành hình dạng của một mũi tên. Người tu đạo đó chính là sư tôn của Nam Cung Tiểu Ngôn, một trong thập đại kim tiên của cung luân, cửu bạc. Cửu Bạc là hàng đệ tử cùng lứa với Hoàng Vô Thần, Huống Vô Tâm. Trước kia ngoại trừ Hoàng Vô Thần ra, không kể cả Huống Vô Tâm và La Thần Tướng thì trong số thập đại kim tiên của công luân Tu Vi Cửu Bạc là cao nhất. Hơn nữa Cửu Bạc là một nhân vật tu luyện điên cuồng, cả đời chỉ biết bế quan. Lúc này, Cửu Bạc từ công luân bay lên không biết Tu Vi đã đạt tới mức nào. Tới hay lắm. Nguyên anh của thiên hư sơn chủ cười lạnh rồi dưới chân xuất hiện một dải lửa bạc như tạo thành một cái pháp ấn. Nó chỉ hơi lóe lên một cái rồi xuất hiện chính xác phía trước mũi tên đỏ. Nhưng đúng lúc này một bàn tay to màu xanh như ngưng tụ từ vô số điểm sáng cũng xuất hiện sau thiên hư sơn chủ. Cái bàn tay xanh đó ẩn chứa uy năng so với pháp thuật của kỳ liên liên thành mạnh hơn rất nhiều. Nó chập xuống khiến cho không gian xung quanh người thiên hư sơn chủ như nổ tung và bản thân y cũng kinh hải dường như không thể né tránh. Oanh Một vần sáng màu vàng chợt xuất hiện va chạm với bàn tay màu xanh. Quần sáng đó văng xa tới hơn 10 trượng bên trong xuất hiện vô số những dải hoa văn như sợi dây còn bàn tay to kia cũng tan nát. Lý Đạo Trưởng Ngươi cũng là tiền bối cao nhân, là nguyên lão của công luân vậy mà không để ý tới thân phận ra tay đánh lén. lý đạo trưởng bọn họ một chọi một ngươi không phải nhúng tay vào vầng sáng màu vàng kia đúng là tự tại ngọc bia mà trên tấm bia trần thanh đế đang khoanh tay lạnh lùng nhìn lên trên trên tầng mây chẳng biết có một lão đạo xuất hiện ở đó từ khi nào lão đạo này mặc một bộ trường bào màu vàng đất hai tay thu vào trong ống tay áo trên đầu đội một cái mũ đạo tư pháp lực dao động cho thấy cũng là nhân vật độ kiếp hậu kỳ Theo lời của Trần Thanh Đế thì người này cũng là nhân vật cấp nguyên lão của cung Luân giống như Nam Cung Đạo Tạng. Nhân vật như vậy tương đương với hậu thuẫn hùng mạnh của một môn phái nhưng do liên quan tới tuổi thọ mà bình thường chỉ giữ thời gian tu luyện, tăng thêm tuổi thọ, không tới lúc sinh tử của môn phái cũng không xuất hiện. Mà thực lực thực sự của một môn phái thường ở lúc sinh tử mới xuất hiện. Đối với bên ngoài nổi tiếng của cung Luân dường như chỉ có Thập Đại Kim Tiên nhưng khi Nam Cung Đạo Tạng, Từ thạch hát và lý lão đạo này xuất hiện, thực lực mà côn luân che giấu đúng là khủng bố. Trần Thanh Đế côn luân ta đối với ngươi không tệ vậy mà ngươi lại đi giúp chúng ra tay với chúng ta. Trần Thanh Đế Ngươi mới tới hậu kỳ độ kiếp, tu vi này rất nhiều huyền ảo, ngươi còn chưa hiểu hết. Chỉ với ngươi cũng muốn đánh với ta. Mặc dù lý lão đạo có vóc dáng gầy nhỏ nhưng âm thanh lại chói tai như có hai miếng thép cọ vào nhau. Còn có ta, hát thạch thần quân mặt tấm đạo bào in hình vô số thanh tiểu kiếm, sắc mặt đờ đẫn đáp xuống tự tại ngọc bia của Trần Thanh Đế. Một tia sáng lóe lên trong mắt lão đạo cung luân nhưng không nói gì chỉ thò hai tay ra cầm một cái chù y bạc nhỏ. Cái chu y đó dài tầm một thước nhưng bản thân nó lại có một thứ áp lực khiến cho người ta khó thở. Trên bề mặt của cái chu y nhỏ có những ký hiệu giống như vết máu. Lục tiên chù y sắc mặt của Hắc thạch thần quân cũng trở nên nghiêm trang, lẩm bẩm trong miệng. Trước mặt y lập tức hiện ra một cây đoạn côn rỗng rụt chạm khắc hoa văn cổ xưa. Oanh Gần như suy nghĩ chỉ vừa mới xuất hiện hai cái pháp bảo đã va chạm với nhau trên không trung. Trong tiếng nổ vang của nó, một vòng sóng màu bạc và màu đen tản ra khiến cho bảy tám tên đệ tử Cung luân và người tu đạo của thiên Lang hư không không chịu nổ ánh sáng lan truyền khiến cho pháp bảo phòng ngự của bản thân vỡ vụn và thân thể dập nát. tu vi của lão đạo họ lý so với hắc thạch thần quang kém hơn một cấp nhưng uy lực cái pháp bảo của lão lại hơn cả pháp bảo của hắc thạch thần quân hai người vừa mới va chạm cây chù yên nhỏ của lão đạo họ lý chỉ dừng lại trên không trung nhưng cây đoạn côn rỗng ruột của hắc thạch thần quân lại bị đánh bay nhưng hắc thạch thần quân vẫn bình thản chỉ vung tay lên cây đoạn côn lập tức dựng lại trên không trung rồi hóa thành một tia sáng đen bay về phía lão đạo họ lý lão đạo họ lý cau mày lại Cái lục tiên chù y của lão là một cái huyền bảo nổi danh từ thời thượng cổ. Huyền Thiên Tông sử dụng cái pháp bảo này đã diệt tiên tông. Trong số các pháp bảo mà huyền thiên tông sản xuất thì lục tiên chù y thuộc về hàng thượng phẩm. Cổ bảo thời cổ đều phải đưa chân nguyên vào để sử dụng. Nhưng pháp bảo của huyền thiên tông có tên là huyền bảo đó là vì ngoại trừ uy lực ra còn có công dụng độc đáo. Mà cây lục tiên chú y của lão đạo họ lý khác với cổ bảo tầm thường ở chỗ khi sử dụng cơ bản nó dựa vào uy năng của mình, chỉ cần để suy nghĩ điều khiển không cần liên tục đưa chân nguyên. Trăm năm trước tu vi của hắc thạch thần quân đã vượt qua một lần thiên kiếp, pháp bảo trên người nếu không hơn cấp kim tiên thì đã bị lão bỏ qua. Không lấy ra sử dụng. Nhưng cây đoạn côn màu đen của ly rõ ràng là giống như phần lớn cổ bảo của thiên lang hư không, đều là hàng số một. phải liên tục đưa chân nguyên vào mới sử dụng được. Cứ như vậy đưa chân nguyên vào thì khi sử dụng pháp thuật khác sẽ chậm đi một chút. Chỉ với hắc thạch thần quân, cho dù tu vi của lý lão đạo kém hơn mình nhiều nhưng dựa vào cái huyền bảo số một số hai kia, lão cũng có thể thắng được. Nhưng hiện tại còn có một tên trần thanh đế đang che chở cho hắc thạch thần quân. Có cái pháp bảo như tự tại Ngọc Bia, hát thạch thần quân không cần quan tâm tới phòng ngự. Còn Trần Thanh Đế cũng có thể không cần phải tấn công. Lúc này, khi hắc thạch thần quân khống chế cây đoạn côn màu đen ngăn cản lục tiên chủ y, Trần Thanh Đế cũng lập tức hóa ra chân thủy đạo quân. Chân thủy đạo quân vừa mới xuất hiện lập tức tạo ra những cột nước khổng lồ tấn công Lý Lão Đạo và Cửu Bạc. Cứ như vậy Lý Lão Đạo và Cửu Bạc cũng không chiếm được thế thượng phong. vẫn Thiên Nhưng đúng lúc này một tiếng cười vang vọng đất trời cùng một vần kiếm quang màu trắng giống như con thần long từ trên bầu trời lao xuống tham gia vào trận chiến. Kiếm nguyên của sư đệ vấn thiên có uy lực như vậy chứng tỏ thu nguyên thiên y. Tu vi của y lại có sự đột phá. Ánh mắt của lý lão đạo và cửu bạc đều mừng rỡ. Một người tu đạo mặc bộ đồ nhà nho màu xanh trắng xuất hiện. Kiếm quan quanh người y thu hút sự chú ý của mọi người và bao phủ một phạm vi tới mười dặm. Gương mặt của người đó hết sức bình thường, dáng người cũng không cao nhưng trên người y lại tản ra một thứ kiếm khí xé toạt đất trời. Trong phạm vi mười trượng quanh người y có vô số những dải sáng di chuyển. Những dải sáng trong suốt đo đều là những thanh tiểu kiếm. Vấn Thiên Một trong thập đại kim tiên của công luân, người duy nhất chuyên tu luyện kiếm quyết. Trong trận chiến với Nguyên Thiên y, kiếm tâm của Vấn Thiên bị phá, tu vi giảm đi. Nhưng lúc này... Tu vi của y lại mạnh hơn ngày đó không biết bao nhiêu lần. Chương 617 Yêu thú xé hư không Huyết ma tạo huyết trì Khi từ trên bầu trời lao xuống, có mấy người tu đạo thiên lang hư không định ra tay đánh chết nhưng vô số những thanh kiếm nhỏ trong suốt bay quanh người y lập tức cắt những người tu đạo của thiên lang hư không ra thành từng mảnh nhỏ. đạo kiếm quan màu trắng của y như từ trên 9 tầng trời lao xuống thẳng tới một người có dáng vẻ bệ vệ xung quanh có đầy khí vàng tạo thành những cái đầu lâu dữ tận. Khô cốt thần quân Mục tiêu của khô cốt thần quân nằm trong trận chiến đấu ở phía Tây, nơi có cái pháp bảo màu bạc với uy lực không kém so với mang hoang chiến cổ. Khi y tiến lên cơ bản không có ai ngăn cản nổi. Từng làng mây màu vàng bay ra khiến cho đệ tử công luôn nếu không bị đánh bay thì cũng cứng đơ người mà rơi xuống đất. Cách chiến đấu của khô cốt thần quân là nghe theo sự đề nghị của nô thú thần quân, có thể bắt thì bắt, không bắt được thì giết. Tu Vi Phi kiếm đúng là rất cao nhưng muốn đối phó với ta vẫn còn hơi non. Đối mặt với đạo kiếm quan chém giết, khô cốt thần quân cũng không sợ hãi. Cùng với âm thanh vọng ra, vô số những cái đầu lâu màu vàng cũng từ trong đám mây bao quanh người y xuất hiện. Trên mỗi cái đầu lâu đều có vô số những điểm sáng di chuyển. dường như có vô số lá bùa khiến cho nó giống như một cái trận pháp rắc rắc một ngàn cái đầu lâu trước mặt cũng giống như không gian chợt xuất hiện vô số những vết trạng rồi nổ tung tuy nhiên âm thanh của khô cốt thần quân vẫn tiếp tục vọng ra không chịu sự ảnh hưởng mà đạo kiếm quan màu trắng của vấn thiên lại bị chặn đứng ngưng pháp thành trận đây là sự hùng mạnh của người tu đạo vượt qua một lần thiên kiếp với người tu đạo chưa độ kiếp Người tu đạo có sự cảm ứng với nguyên khí trong trời đất có thể khiến pháp thuật của mình hóa thành từng cái trận pháp, tăng uy lực lên mấy chục lần. Chẳng trách ta không phải là đối thủ của lạc bắc. Không biết nếu tu vi của ta vượt qua một lần thiên kiếp thì khi sử dụng thiên nhất chân thủy quyết sẽ có cảnh tượng như thế nào? Nhìn thấy cảnh đó, ánh mắt của Trần Thành Đế cũng trở nên hào hứng. Trần Thanh Đế biết quy lực mạnh nhất của bản mệnh kiếm nguyên đó là để chân nguyên toàn thân hợp lại rồi cùng với bản mệnh kiếm nguyên mà tấn công. Chính vì quy lực độc đáo như vậy nên bản mệnh kiếm nguyên mới có sự khủng bố. Người tu đạo tu luyện được bản mệnh kiếm nguyên cho dù tu viên nguyên anh sơ kỳ cũng có thể giết người tu đạo nguyên anh hậu kỳ trong nháy mắt. Nhưng một khi bản mệnh kiếm nguyên bị ngăn cản dễ dàng thì người tu đạo có bản mệnh kiếm nguyên lại không phải là đối thủ của kẻ địch. Bởi vì theo lý mà nói thì người tu đạo sử dụng bản mệnh kiếm nguyên không thể nào tăng thêm lực lượng được nữa. Cho nên khi thấy khô cốt thần quân nhẹ nhàng ngăn cản được một đòn của vấn thiên, lý lão đạo và cửu bạc cùng biến sắc. Đúng vào lúc này, vấn thiên lại nhìn lên trời. Vừa mới ngửa mặt lên, trên người y có cảm giác như không còn một chút tình cảm, ngay cả đôi mắt cũng không còn màu đen. Toàn bộ khiếu huyệt trên người và ngay cả trong đôi mắt cũng có những dải kiếm khí trong suốt lao ra. vô số đạo kiếm quan trong suốt bay lượn quanh người y đột nhiên tăng vọt bao phủ phạm vi một trăm trượng bên trong phạm vi một trăm trượng đó toàn là kiếm quan trong suốt tất cả những người tu đạo có mặt bên trong phạm vi trăm trượng bất kể là người thiên lang hư không hay đệ tử cung luân chỉ có ba bốn người hốt hoảng bỏ chạy được còn lại đều bị cắt nát vốn kiếm quan màu trắng tưởng như có uy lực đạt tới đỉnh thì bây giờ lực lượng ẩn chứa trong nó lại liên tục tăng vọt trong đám mây màu vàng Sắc mặt của khô cốt thần quân cũng trở nên trắng bệch. Rắc rắc, đạo kiếm quang màu trắng trên không trung lập tức bay vọt về phía trước. Trong tiếng vỡ nước vang lên, không gian trước mặt y, bao gồm cả vị trí của khô cốt thần quân đều vỡ vụn. Mà kiếm quan trong suốt quanh người vấn thiên cũng đồng loạt tăng vọt rồi lao về phía trước. Xoẹt xoẹt. Trong khu vực mấy trăm trượng có ít nhất năm, sáu chục tên đệ tử công luân và người tu đạo của thiên lang hư không. Lúc này sau người họ chợt có một dòng máu chảy ra. Không gian xung quanh khô cốt thần quân vỡ vụn như xuất hiện 10 cái khe không gian rồi biến mất. Còn khô cốt thần quân thì hóa thành tro bụi, bị vấn thiên đánh chết. Rắc rắc cùng lúc đó một tiếng nổ vang lên, trên người vấn thiên và vần kiếm quan kia cũng xuất hiện vô số những vết trạng sau đó vỡ vụn và hóa thành tro bụi. Vô ngã Vấn thiên chỉ tu luyện một đạo bản mệnh kiếm nguyên. Sau khi thu nguyên thiên y Y cảm giác chỉ có cảnh giới vô ngã mới có thể thoát ra được áp lực của nguyên thiên y vì vậy mà lĩnh ngộ được kiếm ý vô ngã. Lúc này, thấy không địch lại khô cốt thần quân, không ngờ y chấp nhận bỏ mạng, sử dụng kiếm ý kinh người mà tạo ra bản mệnh kiếm nguyên đạt tới cảnh giới toái hư. Đồng thời thân thể và bản mệnh kiếm nguyên của y cũng không chịu nổi kiếm ý và lực lượng như vậy nên cũng tan biến thành cho bụi. Có điều một kiếm của y cũng khiến cho tất cả người tu đạo ở đây đều hoảng sợ. cùng với lúc vấn thiên hóa thành cho bụi, nô thú thần quân cũng xuất hiện cách chỗ vấn thiên không xa lắm. Vốn theo tin tức mà họ có được thì ở cung luân ngoại trừ hoàng vô thần cũng không có nhân vật nào tu vi cao hơn họ. Trên thực tế đến bây giờ những cường giả của cung luân xuất hiện như cửu bạc, vấn thiên và lý lão đạo kia đều có tu vi thấp hơn họ một bậc. Tu vi hậu kỳ độ kiếp so với người tu đạo vượt qua một lần thiên kiếp đúng là một trời một vực. Cho nên khi đám người cửu bạc xuất hiện. Nô thúc thần quân cũng không để ý lắm, y chỉ nghĩ thêm mấy người bọn họ nhiều lắm cũng chỉ vướng tay vướng chân một chút. Nhưng hiện tại không ngờ khô cốt thần quân lại cùng chết với Vấn Thiên. Tu vi của Vấn Thiên còn chưa tới được độ kiếp kỳ. Mà khô cốt thần quân thì đối với cả Thiên lang Hư không là một nhân vật hết sức quan trọng. Bị chết một người như vậy, thực lực của Thiên lang Hư không sẽ giảm xuống một phần. Khi phát hiện ra Vấn Thiên đạt tới cảnh giới vô ngã, Rồi phóng ra kiếm ý kinh người, nô thú thần quân cũng cảm thấy có gì đó không ổn định cùng với khô cốt thần quân ra tay đối phó nhưng lại chậm một bước. Nhìn xung quanh, sắc mặt của nô thú thần quân lại càng khó coi hơn. Lúc này, trong trận thu hút sự chú ý của mọi người chính là một ngàn đệ tử công luân kết thành trận đại ngũ hành tuyệt diệt như một cái bảo tháp khổng lồ chín tầng. Lúc này, xung quanh kiếm trận có một vần sáng màu vàng bao phủ. Toàn bộ vận sáng đó có hình một cái đài sen bên trong lóe lên vô số lá phù, Nhìn như đại ngũ hành tuyệt diệt kiếm trận bị giam cầm. Nhưng bên trong vận sáng đó lại có vô số kiếm quan bay lượng tấn công bức tường ánh sáng. Mỗi một đạo kiếm quan phóng tới lập tức làm xuất hiện một vận lửa, đồng thời mấy lá bù bên trong vận sáng bị phá nát. Có thể thấy quần sáng đó sẽ không chịu được lâu nữa. Mà bên phía trần thanh đế... Hắc thạch thần quân và thiên hư sơn chủ mặc dù chiếm được thế thượng phong nhưng lý lão đạo có lục tiên chù y, pháp thuật của cửu bạc có uy lực rất mạnh nên nhất thời không phá được mang hoàng chiến cổ. Chỉ có ở phía đông, ánh sáng màu trắng của cái khe ngọc tối dần dường như cửu cung thần quân có thể phá được nó. Tuy nhiên hiện tại số lượng đệ tử công Luân hoàn toàn áp đảo nếu không nhanh chóng loại bỏ mấy cái pháp bảo có uy lực mạnh thì cho dù thiên Lang hư không có thắng được trận này cũng bị tổn thất nặng nề. Đúng lúc này. trên chín tầng trời đột nhiên vang lên âm thanh như tiếng tù và rồi một tiếng nổ vang lên từ trong vòng đảo thứ sáu của công luân đột nhiên xuất hiện một vụ nổ tạo ra quần lửa kinh người nhã dịch thần quân 11 cột sáng từ trong quần lửa đó phóng lên cao gần như toàn bộ người của thiên lang hư không khi thấy mười một cột sáng đó đều cất tiếng hoang hô trong vần sáng lao tới nhanh nhất là một người tu đạo chừng ba mươi mấy tuổi người tu đạo mặc một cái pháp y có vạt rất dài cho dù đứng nó cũng sẽ kéo dài trên đất che khuất hai chân hơn nữa trên cái pháp y màu làm đó thấp thoáng lóe lên hoa văn của một cây tường vi người tu đạo có gương mặt cho dù là nam nhưng cũng thật sự chẳng khác nào nữa người tu đạo chính là một trong đám thần quân của thiên lang hư không nhã dịch thần quân chương 618, trăm mười ngưng trận thành đan Chí cao vô thượng đám người này làm sao còn thoát ra được khỏi Côn Luân? Vừa thấy đám người nhã dịch thần quân, Lý Lão Đạo và Cửu Bạc đều biến sắc. Quyền thế của con quái vật Côn Luân còn lớn hơn sự tưởng tượng của huyền vô Thượng nhiều. Huyền vô Thượng sợ tin tức Vương Dĩnh sửa xong trận pháp truyền tống trong phong khư lan ra, Côn Luân sẽ tiêu diệt đám người nhã dịch thần quân nên mới vội vàng tấn công. Nhưng trên thực tế, ngoại trừ việc không biết người sửa cái trận pháp đó là Vương Dĩnh. Cung Luân đã biết người của Thiên Lang Hư không tới phong khư. Xâm nhập vào thế giới này. Đến lúc này, Hoàng Vô Thần còn chưa xuất hiện. Với suy nghĩ của Lý Lão Đạo và Cửu Bạc thì Hoàng Vô Thần đã tiêu diệt đám người nhã dịch thần quân này mới đúng. Nếu để cho đám người này tham gia vào trận chiến, bên phía Cung Luân sẽ không chịu nổi nữa. Nhã dịch thần quân Đã lâu không gặp Vừa thấy đám người nhã dịch thần quân lao ra khỏi Cung Luân Nô thú thần quân lập tức cười ha hả. Ánh sáng từ cây sáo màu đỏ của y lập tức trở nên rực rỡ rồi lao thẳng tới cái bình bạc đang tản ra hàng vạn tia sáng bên sườn trái. Vừa thấy quần sáng màu hồng đó lao tới. Tên đệ tử Công Luân đứng dưới cái bình bạc trùng mình, đưa tay bắt một pháp quyết. Từ trong cái bình bạc lập tức có hơn 10 tia sáng lao thẳng tới quần sáng màu đỏ của nô thú thần quân. Cái bình bạc có kích thước bằng một người. bên dưới tổng cộng có bốn tên đệ tử công luân thay nhau sử dụng dưới sự điều khiển của bốn tên đệ tử công luân cái bình bạc đó không chỉ làm tan biến rất nhiều pháp thuật mà còn có thể hóa thành những tia sáng có lực sát thương cực mạnh cho nên mặc dù có rất nhiều người tu đạo của thiên lang hư không muốn loại bỏ cái pháp bảo này nhưng lại không tới được trong phạm vi sáu bảy mươi trường quanh bốn tên đệ tử công luân hơn nữa cạnh bốn tên đệ tử công luân đó còn có ba tên đệ tử công luân với pháp lực dao động rất mạnh Một trong ba người đó sử dụng một tấm thuẫn màu vàng, một tên điều khiển một cái giải lụa màu hồng nhìn như những pháp bảo phòng ngữ. Còn một tên đệ tử cung luân khác thì tay không. Nhìn thấy mười tia sáng bạc kia sắp chạm vào quần sáng màu đỏ nhưng mọi người thật sự bất ngờ khi thấy quần sáng đó chật lóe lên rồi biến mất. Một tiếng động vang lên. Phía sau cái bình bạc chợt xuất hiện một đám hoa lửa. Chỉ thấy quần sáng màu đỏ đó xuất hiện sau bốn tên đệ tử cung luân điều khiển cái bình bạc. tên đệ tử cung luân tay không lấy một thanh đao có phần mũi màu đỏ sống đao màu trắng rồi chém thẳng về phía quần sáng nhưng quần sáng đỏ đó cũng chỉ vang lên một tiếng động và tiếp tục xuyên thẳng qua thân thể của một trong số bốn tên đệ tử cung luân. xoe tên đệ tử cung luân không thể tin được nhìn cái lỗ thủng trên ngực mà chết thứ gì đây đám đệ tử cung luân cho dù là tên phản ứng nhanh nhất ra tay trước cũng đều hết sức kinh hãi. Quần sáng màu đỏ đó không ngờ là một con yêu thú còn sống. Con yêu thú đó chỉ to bằng nắm tay, hình dạng giống như một con khỉ nhỏ nhưng móng vuốt của nó đều sắc bén thậm chí còn lóe lên ánh sáng. Đôi mắt của nó tròn xoe gần như chiếm hơn nửa khuôn mặt, hai lỗ tai cũng rất to chẳng khác nào đôi cánh. Con yêu thú đó có một lớp lông màu đỏ mềm, trên lưng có thêm một cái hình mặt quỷ màu làm rất dữ tợn. Xoe. Tên đệ tử Côn Luân lấy ra mũi đao màu đỏ cũng có tốc độ cực nhanh, lúc này đã chém trúng vào thân con yêu thú. Căn cứ vào pháp lực dao động của cái pháp bảo thì nó ít nhất phải tới cấp kim tiên nhưng khi chém trúng người con yêu thú lại chẳng khác nào chém vào một tấm sắt chỉ bắn lên đám lửa mà không làm cho nó bị thương. Một quần sáng màu đỏ lại lóe lên rồi con yêu thú đó biến mất. Ở đâu chui ra một con yêu thú có thiên phú xé rách hư không thể này. Tên đệ tử cung Luân sử dụng loan đao vừa mới có suy nghĩ như vậy thì một tiếng động vang lên. Con yêu thú to bằng nắm tay mà nô thú thần quân thả ra đã chui từ phía sau lưng ra trước ngực y. Cùng lúc đó, một vài cái bóng máu đột nhiên xuất hiện cách đó hơn 10 trượng Mấy tên đệ tử cung Luân ở dưới cái bình bạc còn chưa kịp phản ứng thì mấy cái bóng kia đã nhào lên người của họ. Con yêu thú mà nô thú thần quân thả ra thấy vậy thì ngẩn người, ánh mắt trở nên hơi giận dữ. Bởi vì mấy cái bóng máu vừa mới xuất hiện. Máu tươi trên người hai kẻ bị nó giết cũng bị chúng hút. Tuy nhiên khi cảm thấy trên người mấy cái bóng đó tản ra hơi thở và pháp lực dao động, ánh mắt của con yêu thú kia cũng chợt sợ hãi. Ha ha! Một tiếng cười quái gì chợt vang lên rồi mấy cái bóng đỏ hợp lại thành một người nhìn chỉ chừng 27, 28 tuổi có gương mặt thanh tú. Đó chính là U Minh Huyết Ma. Y vung tay lên hút lấy cái bình bạc rơi từ không trung xuống. U minh huyết ma đứng yên trong không trung nhưng thi thoảng lại có giải sáng từ bốn phía vọt tới chui vào trong người. Mỗi lần dải sáng đỏ như máu chạm vào người. Pháp lực dao động của U minh huyết ma càng trở nên mạnh hơn. Trên đỉnh đầu của Y cũng bắt đầu xuất hiện một cái ao máu. U minh huyết trì. Mỗi giải sáng bay tới chạm vào người Y chính là những con huyết thần tử. Lúc này... U minh huyết ma không chống lại những người tu đạo lợi hại mà thả ra vô số huyết thần tử, mỗi một người tu đạo bị đánh chết, huyết thần tử lập tức bay tới hấp thu khí huyết. Hiện tại hơn một vạn người tu đạo tu vi kim đang kỳ giao chiến khiến cho chiến trường rộng hơn 10 dặm liên tục có người chết. U minh huyết ma làm như vậy có thể thấy thực lực tăng lên kinh khủng. Là tiên sư môi Liệt hỏa sư thúc. Đúng lúc này. Một tia sáng chật lóe lên trong mắt cửu bạc khi thấy hai quần sáng màu vàng kim và đỏ thẫm lao lên không trung. Hai con ngũ trảo kim long dài hơn mười trượng xoay quanh một người con gái mặc cung trang màu tím. Gương mặt của người con gái đó cũng giống như nạp lan nhược tuyết đeo một tấm lụa mỏng. Nhưng tất cả mọi người vẫn cảm thấy được một sắc đẹp khuynh nước khuynh thành. Là tiên đứng trong số thập đại kim tiên của cung luân. Từ sau trận chiến với Nguyên Thiên Y... Lạc tiên tiên tử vẫn bế quan bây giờ mới xuất hiện trước mặt mọi người. Mà trong quần sáng màu đỏ lao ra cùng với nàng có một lão đạo mặc áo hồng gương mặt đầy nếp nhăn cùng với đôi mắt như trận tròn xoe khiến cho gương mặt của lão trở nên dữ tợn. Còn cách chiến trường chừng 30 dặm, Lạc thiên hơi giơ tay lên, hai con ngũ trảo kim long lập tức gầm một tiếng rồi lao thẳng về hướng đại ngũ hành tuyệt diệt kiếm trận. bóng dáng của lão đạo áo hồng cũng chợt lóe lên rồi chợt xuất hiện trên đỉnh đầu của một con kim long như được gắn chặt lên nó hai con kim long vừa mới xuất hiện trong chiến trước lập tức có mấy chục tia sáng từ bốn phương tám hướng bắn về phía lão đạo áo hồng tuy nhiên miệng của lão lại đang lẩm bẩm ngâm niệm chú như đang tự nói với mình công pháp mà lão đạo tu luyện không ngờ là một thứ công pháp nguyền rủa thứ công pháp này khi đã thi triển hoàn toàn khác với những công pháp không Không cần tới chân nguyên mà dựa vào việc niệm chú độc đáo khiến cho nguyên khí trời đất dao động để tạo ra pháp thuật. Theo những từ ngữ tối nghĩa phát ra từ miệng lão, trước mặt chợt xuất hiện vô số những đóa sen đỏ to bằng cái bát. Những đóa sen đỏ vừa mới xuất hiện khiến cho không khí trước mặt bị hơi nóng kinh người làm cho trở nên nhiễu động. Vừa mới chạm phải những đóa sen đỏ. Các pháp thuật bắn về phía y chỉ còn là một làng nguyên khì. Còn pháp bảo thì bản thể của chúng lập tức bị nung chảy thành chất lỏng kim loại. Rầm. Những đóa sen hồng cùng với hai con kim long lập tức lao thẳng tới quần sáng bao phủ đại ngũ hành tuyệt diệt kiếm trận. Cái màn ánh sáng màu vàng kim đó lập tức tan biến. Rồi một làn phi kiếm như cơn lũ trào ra khiến cho mười người tu đạo của Thiên Lang hư không bị cắt nát. Cùng lúc đó, Thiên khung thần quân đang liên tục bắt pháp quyết để giữ quần sáng đó cũng loạn choạng. Rồi lao đi như tạm tránh lão đạo áo hồng Ngay lập tức lạc thiên tiên tử liền lao thẳng vào trong chiến trường Một làn hơi lạnh kinh người từ thân nạn tản ra khiến cho cả một khu vực biển rộng trăm dặm và cả chiến trường bị khí lạnh bao phủ Trong khu Vực trăm dặm đó, mặt biển lập tức đóng băng mà trong chiến trường cũng lập tức xuất hiện đầy những cột băng màu trắng Một vài người tu đạo bị thương hay có pháp bảo uy lực yếu lập tức trở nên chậm chạp như bị đóng băng. Nô thú thần quân hơi nheo mắt. Một tia sáng lóe lên trong mắt, con dị thú mà y vừa mới thả ra lập tức biến mất rồi xuất hiện rất gần lão đạo áo hồng. Một quả cầu lửa giống như viên ngọc lập tức xuất hiện trước mặt con dị thú. Bị ngọn lửa đó đốt, con dị thú lập tức kêu lên thảm thiết rồi biến mất, xuất hiện cách đó cả mời trường. Trên người nó bị cháy đen. không thể ngờ được cung luân cũng có một vài thứ pháp bảo có phạm vi bao phủ không thua gì cổ bảo của hoàng thiên tông. vào lúc này nô thú thần quân cũng nhìn thấy tự lạc tiên tiên tử có một thứ ánh sáng tản ra. gần như mỗi một tia sáng đó chạm phải lập tức có một pháp bảo hoặc một người tu đạo của thiên lang hư không lập tức bị đóng băng. lúc này Lạc tiên tiên tử đã lấy ra băng phách cực quan tráo mà ngày đó từng sử dụng để đối phó với Nguyên Thiên Y, mặc dù nô thú thần quân không biết cái pháp bảo này nhưng cũng nhận ra được có thể khống chế uy năng của nó để đối địch. Có sự gia nhập của lạc tiên tiên tử và lão đạo áo hồng, hơn nữa pháp thuật của lão đạo dường như có thể áp chế được con dị thú khiến cho tình hình trận chiến lại biến chiều bất lợi về phía thiên Lang hư không. Nhưng nô thú thần quân hơi liếc về phía U Minh Huyết Ma rồi cất tiếng cười lạnh. U Minh huyết ma đạo hữu. Hiện tại tới lúc ngươi ra tay rồi. Ngươi đối phó với đại ngũ hành tuyệt diệt kiếm trận. Ta đối phó với hai người này. Nếu không cứ để dàn co, hoàng vô thần ra tay, chúng ta sẽ không nhẹ nhàng nữa đâu. Tới lúc rồi. U Minh huyết ma cười cười rồi gật đầu sau đó bay về phía đại ngũ hành tuyệt diệt kiếm trận. Cùng lúc đó dưới chân nô thú thần quân xuất hiện hai cái khe trong suốt rồi y biến mất. Chỉ trong vòng một hơi thở không ngờ y vượt qua khoảng cách vài dặm xuất hiện ở vị trí đối diện với lão đạo. A, Đột nhiên thấy nô thú thần quân xuất hiện ở vị trí đối diện với mình, lão đạo áo hồng rùng mình lập tức há miệng phun ra một viên đan châu bốc lửa tản ra ánh sáng chói mắt về phía nô thú thần quân. Viên đan châu màu đỏ chỉ to bằng trái cây lông nhãn nhưng phun ra lại có tiếng nổ rầm rầm, giống như có một quả tinh cầu lao về phía nô thú thần quân. Vừa phun ra viên đan châu... Pháp lực dao động của lão đạo áo hồng lập tức trở nên yếu đi nhưng mất tới cả nửa số chân nguyên. Quy lực pháp thuật của ngươi rất tốt. Nếu có tu vi hai lần thiên kiếp thì ta không chắc chắn đối phó được với ngươi. Chỉ có điều thứ pháp thuật của ngươi mặc dù được hình tu vi hai lần thiên kiếp, nhưng uy lực so với tu vi qua hai lần thiên kiếp chỉ được có một phần, làm sao là đối thủ của ta. Bùng bùng. Trong tiếng cười lạnh, hai quần sáng trong suốt lập tức xuất hiện trước mặt nô thú thần quân. Hai quần sáng trong suốt đó có hình dạng một xà một quy cao tới hơn 10 trượng. Trong đó có vô số tia sáng giống như hai trận pháp khổng lồ. Khi hai quần sáng vừa mới xuất hiện chúng lập tức nhanh chóng thu nhỏ lại rồi biến thành hai hạt châu lao thẳng tới đan châu đỏ như lửa của lão đạo áo hồng. Cùng lúc đó từ vô số khiếu huyệt trên người nô thú thần quân cũng tản ra pháp lực dao động cuồn cuộn tạo thành những pháp ấn hình vuông. Trong nháy mắt có cả vạn cái pháp ấn xoay quanh người y. Nhìn qua có thể thấy mỗi một cái pháp ấn đó cũng là một cái trận pháp nhỏ bé. Một niềm hai sinh. Ngưng trận thành đang Ngươi. Lão đạo áo hồng vô cùng kinh hãi Trên đỉnh đầu của lão lập tức lóe lên một tia sáng màu hồng rồi một cái nguyên anh lập tức vọt lên không trung. Trong nháy mắt khi nguyên anh của lão rời khỏi thân thể, viên đàn châu màu đỏ và thể xác của lão cũng bị hai hạt châu trong suốt làm cho biến thành tro bụi. Hai lần thiên kiếp. Lúc này, cửu bạc và Lý Lão Đạo đã bị đẩy vào trong quần sáng phòng ngự của mang hoang chiến cổ. Cả hai bị hắc thạch thần quân, thiên hư sơn chủ và nhã dịch thần quân, trần thành đế bao vây. Nhìn thấy Lão Đạo áo hồng vừa mới đối mặt đã bị đánh nát thân thể, Lý Lão Đạo liền hét lên chói tai. Lúc trước, nô thú thần quân chưa sử dụng hết sức nên đám người cửu bạc còn chưa cảm nhận được tu vi của y nhưng tới lúc này, lão đạo áo hồng và đám người cửu bạc cũng hiểu được nô thú thần quân là một người tu đạo vượt qua hai lần thiên kiếp chẳng trách mà huyền vô thượng để cho nô thú thần quân thống lĩnh đại quân người tu đạo thiên lang hư không lúc này đám người lý lão đạo mới hiểu hóa ra lúc trước sắc mặt của nô thú thần quân thay đổi cơ bản không liên quan tới họ mà vì thiên lang hư không tổn thất như vậy nhưng hoàng vô thần vẫn chưa xuất hiện oanh cùng với tiếng hét chói tai của lý lão đạo Trong phạm vi 200 trượng xung quanh nô thú thần quân xuất hiện một vụ nổ kinh khủng tạo thành một cuồng lửa rộng tới 200 trượng và làm cho trời đất trung chuyển. Từ bên trong quần lửa đó chợt có hai bóng người lao ra. Một trong hai người là nô thú thần quân. Cây sáo đỏ của y cũng bị hơi hủy hoại. Đầu tóc thì cháy đen. Còn một người khác là lạc tiên. Cái pháp bảo như một cái lồng băng trong suốt trên đỉnh đầu của nàng cũng xuất hiện vết trạng. mà thân thể lạc tiên rung rẩy, tấm lụa mỏng trên mặt cũng nhúng đầy máu tươi, tự nổ nguyên anh. lão đạo áo hồng thấy không địch lại được lập tức để nguyên anh tự nổ. lão đạo áo hồng cũng giống như từ thạch hạt có tu vi độ kiếp hậu kỳ, một người như vậy mà để nguyên anh nổ thì uy lực gần như tương đương với một kiếm toái hư của vấn thiên. Lạc tiên tiên tử tận mắt thấy lão không địch lại định lao tới giúp nên bị vụ nổ từ nguyên anh của lão ảnh hưởng khiến cho băng phách cực quan tráo cũng bị tổn thương mà bản thân bị thương nặng. Nhưng nô thú thần quân thì dường như chỉ bị mất một cái pháp bảo và vết thương nhẹ mà thôi. Ánh mắt của cửu bạc trở nên tuyệt vọng. Bởi vì y hiểu rõ hơn bất cứ ai hết lão đạo áo hồng kia chính là liệt hỏa tôn giả. Hiện tại sau khi lão và lạc tiên tiên tử xuất hiện, ngoại trừ từ thạch hạt trong côn luân đã không còn nhân vật nào nữa cơ bản tất cả thực lực của họ đã xuất hiện hết nhưng vẫn không địch lại mấy người tu đạo đứng đầu của thiên lang hư không chưởng giáo hoàng vô thần đúng lúc này một cái bóng tản ra ánh sáng màu vàng như đạp trách trời đất từ phía côn luân đã xuất hiện trong tầm mắt của mọi người nhân vật cao nhất của côn luân hoàng vô thần cuối cùng đã xuất hiện Khi hoàng vô thần vừa mới xuất hiện xung quanh đại ngũ hành tuyệt diệt kiếm tận đã là một biển máu ngập trời. Có ít nhất hơn vạn con huyết thần tử như một đàn châu chấu che phủ bầu trời đang phóng về phía đại ngũ hành tuyệt diệt kiếm trận. Với hơn một ngàn người tu đạo bị chết, thực lực của U Minh huyết ma đã hồi phục tới một mức độ kinh người. Chỉ trong nháy mắt hơn một ngàn con huyết thần tử bị kiếm quan cắt nát. Nhưng không ai để ý theo sát phía sau huyết thần tử còn có vài cái bóng đỏ như máu. sau khi huyết thần tử bị cắt nát, mấy cái bóng đỏ kia phất tay lập tức làm cho mấy đạo phi kiếm chệch khỏi quỷ đạo. mấy cái bóng máu vượt qua vô số kiếm quan xông vào trong đại ngũ hành tuyệt diệt kiếm trận. trong nháy mắt khi mấy cái bóng đỏ như máu đó xông vào, vô số huyết thần tử lập tức từ trên người chúng lao ra ra khiến cho trong trận lập tức phủ đầy hình bóng huyết thần tử. trong nháy mắt vô số kiếm quan tản ra rồi toàn bộ đại ngũ hành tuyệt diệt kiếm trận lập tức sập xuống. Nhã dịch thần quân. Trần Thanh Đế đạo hữu. Các ngươi hãy giữ chân hai người này. Vừa thấy Hoàng Vô Thần xuất hiện, âm thanh của nô thú thần quân cũng vọng vào tai đám người nhã dịch thần quân và Trần Thanh Đế. Mấy nhân vật cấp sơn chủ của Thiên lang Hư không còn lại vẫn tiếp tục chém giết với đệ tử cung Luân. Còn Thiên Khung Thần Quân, hắc Thạch Thần Quân, Cửu Cung Thần Quân cùng với nô thú thần quân như đã bàn bạc trước lập tức lao về phía Hoàng Vô Thần. a Chỉ có điều làm cho nô thú thần quân kinh ngạc đó là gần như trong nháy mắt khi làm cho đại ngũ hành tuyệt diệt kiếm trận tan ra, u minh huyết ma lại che giấu hơi thở, không biết đang ẩn trốn ở đâu. Chương 619, Thiên lộ cổ phù Thần thoại tan biến Gần như sự chú ý của toàn bộ mọi người đều tập trung về phía hoàng vô thần và bốn tên thần quân của thiên lang hư không. Hoàng vô thần bay trên không trung mà tới. Khi bốn viên thần quân của thiên Lang hư không tách ra lao về phía mình, y vẫn không hề có động tác gì. Tuy nhiên mọi người đều hoảng sợ khi phát hiện không trung sau lưng hoàng vô thần biển thành màu vàng. Hoàng vô thần và trời đất như hòa thành một thể. Y dường như biến thành trời, thành đất. Khi còn cách bốn tên thần quân của thiên Lang hư không chừng 50 dặm ba điểm sáng vàng đột nhiên xuất hiện trước mặt của thiên khung thần quân. hát thạch thần quân và cửu cung thần quân oanh trước mặt bốn vị thần quân xuất hiện một quần sáng rực rỡ ngay cả nô thú thần quân cũng chuẩn bị ra tay giúp chống lại ba điểm sáng vàng nhỏ bé nhưng trong tiếng nổ rung trời thiên khung thần quân Hắc thạch thần quân và cửu cung thần quân đều lui lại hơn mười trượng chưởng giáo vừa thấy cảnh đó rất nhiều đệ tử công luân trong trận chiến đều mừng rỡ reo hò vừa mới đối mặt đã đánh lui ba tên thần quân Làm cho chúng như bị thiệt thòi như vậy không biết uy thế tới mức nào Trong suy nghĩ của đám đệ tử công luân, Hoàng Vô Thần chính là một vị thần Một vị thần không ai có thể thắng trong lòng họ Một suy nghĩ ba sinh, thông thiên tiếp địa Hoàng Vô Thần Quả nhiên ngươi đã tới tu vi ba lần thiên kiếp Tuy nhiên sắc mặt của nô thú thần quân cũng không hề khiếp sợ Cái pháp bảo bằng vàng rồng của huyền vô thượng đưa cho Vương Dĩnh đã ở bên cạnh nô thú thần quân từ lúc nào. Theo âm thanh lạnh lẽo của Y vang lên, nó lập tức bị nô thú thần quân phóng ra. Lúc trước, khi Vương Dĩnh sử dụng cái pháp bảo này chỉ có thể tạo ra được một quần sáng màu vàng có lực phòng ngự không tầm thường đồng thời phát ra được âm phong và kim phong hỏa tuyến. Nhưng hiện tại khi nô thú thần quân vừa mới lấy nó ra, trên cái đền thờ màu vàng không ngờ lại xuất hiện ba cánh cửa to. Trên ba cái cửa to đều có hình cái cân. Trong hai cái đĩa cân đều có hình của một giải ngân hà nhìn huyền ảo và uy áp kinh người. Được chân nguyên của nô thú thần quân đưa vào, hai cái cửa to của nó nhìn như đang từ từ mở ra. Từ trong một cái cửa có vô số phi đao lao ra ngoài. Những cái phi đao đó có bề mặt màu hồng bên trong màu lam như được ngưng tụ từ kim phong hỏa tuyến và âm phong trên chín tầng trời. Tuy nhiên, quy lực của mỗi một cái phi đao so với một tia kim phong hỏa tuyến hoặc âm phong còn mạnh hơn mấy chục lần. Còn từ trong một cái cửa khác có một sợi dây ánh sáng bay ra cuốn vào người hoàng vô thần. Trong sợi dây ánh sáng đó có vô số những đốm sáng lóe lên khiến cho người ta có cảm giác như những cái trận pháp liên tiếp. Khi cánh cửa có sợi dây đó mở ra, vô số đệ tử cung luân hoảng sợ khi phát hiện pháp thuật hoặc pháp bảo của mình bị giảm uy lực không hề nhỏ. Dường như toàn bộ nguyên khí trong trời đất xung quanh người và lực tinh cầu đều bị cánh cửa đó hút vào trong nó. Cái pháp bảo hình ngôi đền của huyền vô thượng chắc chắn là một thứ chí bảo hiếm có. Hóa ra vương dĩnh sử dụng cái pháp bảo này để đối phó với lạc bắc cũng chỉ tự bảo vệ bản thân. Cho dù với tu vi của nô thú thần quân vượt qua hai lần thiên kiếp cũng chỉ phát ra được một phần uy lực của nó chứ chưa thể phát huy được hết. Chẳng lẽ các ngươi nghĩ với một cái pháp bảo như vậy có thể đánh bại ta? Bị sợi dây ánh sáng đó cuốn vào người, pháp lực dao động của Hoàng Vô Thần như bị trấn áp, ngay cả chân nguyên cũng tưởng chừng không thể di chuyển. Nhưng Hoàng Vô Thần cũng chỉ mở mắt mà nói một cách bình thản. Khi y mở mắt, vạn vật trong trời đất đột nhiên như biến mất toàn bộ sắc thái. Đồng thời trong lòng mỗi người tu đạo ở đây đều sinh ra một thứ cảm giác sợ hãi rất mạnh. Cảm giác sợ hãi đó xuất hiện từ sự không thể kháng cự, không thể đấu tranh. Thứ lực lượng này như có thể móc hết toàn bộ sức lực của người tu đạo. Bớt Như một cái bọc khí nổ, chỉ một tiếng động nhỏ vang lên, sợi dây ánh sáng như có vô số trận pháp bên trong lập tức tan vỡ hóa thành từng làng nguyên khí trong suốt rồi bị hoàng vô thần hút vào cơ thể. Từ trong các khiếu huyệt trên người phóng ra ánh sáng vàng tạo thành hơn một vạn đạo tôn cầm vòng tròn màu vàng. Những thanh phi đao ngưng tụ từ kim phong hỏa tuyến và âm phong bị đám đạo tôn màu vàng đó cản lại. Đầm. một pho tượng cao hơn trăm trượng cầm một cái vòng tròn màu vàng cũng xuất hiện trên đỉnh đầu của hoàng vô thần đạo tôn cùng với vòng tròn màu vàng xuất hiện khiến cho nguyên khí của trời đất dao động xung quanh như bị cái vòng tròn đó khống chế như sinh tử luân hồi chúng sinh trong trời đất đều nằm trong tay hoàng vô thần thân thể của nô thú thần quân giật mạnh như bị hoàng vô thần phát ra một thứ lực lượng vô hình đánh trúng vô số pháp ấn đang bay quanh người y đột nhiên nổ tung Thậm chí lục phủ ngũ tạng cũng có tiếng nổ. Nhưng nô thú thần quân không hề lùi lại mà sắc mặt càng trở nên âm độc. Trên đỉnh đầu y lóe lên một tia sáng rồi xuất hiện một cái nguyên anh màu đen. Xung quanh nguyên anh của y không ngờ có đầy những tia chớp dài liên tục hút ánh sáng về quanh mình. Nguyên anh của y xuất hiện trên hai tay đang cầm một cái pháp bảo hình lá sen màu xanh. Từ cái pháp bảo lập tức bắn ra một cuồng sáng về phía hoàng vô thần. Cùng lúc đó ba tên thần quân khác cũng cùng nhau lấy ra một cái cổ phù. Cái cổ phù đó có hình dạng và chất liệu hết sức bình thường nhìn như một phiến đá màu xám, trên bề mặt có những đường vân dài. Tuy nhiên không ngờ cái cổ phù đó cần tới ba vị thần quân tu vi vượt qua một lần thiên kiếp mới sử dụng được. Nô thú thần quân liều mạng cũng chỉ là để cho ba tên thần quân có thời gian để kích hoạt nó. theo chân nguyên của ba vị thần quân liên tục đưa vào cái cổ phù kia từ từ tản ra ánh sáng rồi tạo thành một dải sáng uốn lượn trong không trung dải sáng đó như kéo dài từ trên chính tầng trời tưởng như nối tận tới vũ trụ bao la mà khi dải sáng đó xuất hiện dưới chân của hoàng vô thần xuất hiện vô số những vết trạng trong suốt những vết trạng đó chính là những cái khe không gian cái cổ phù nhìn như miếng đá đột nhiên hóa thành cho bụi rồi một làn hơi thở mênh mông lập tức tản ra Thứ hơi thở này chẳng khác nào một người tu đạo đã vượt qua sáu 7 lần thiên kiếp nhưng tuổi thọ đã hết tản ra. Pháp lực dao động và ánh sáng vàng nhanh chóng tập trung bên người hoàng vô thần. Bo gồm cả đạo tôn trên đỉnh đầu cũng lập tức ấn xuống dưới chân. Vào lúc này, toàn bộ lực lượng của hoàng vô thần như tập trung hết dưới lòng bàn chân của mình. Rắc rắc. Ánh sáng dưới chân của hoàng vô thần lóe lên, vô số những vết trạng lập tức biến mất. Không ổn. trong chiến trường gần như toàn bộ người tu đạo của thiên lang hư không và đệ tử cung luân đều đã dừng tay kinh sợ vì trận chiến của hoàng vô thần và bốn vị thần quân nhưng lúc này nô thú thần quân cùng với đám người cửu cung thần quân vẫn hết sức bình tĩnh đều biến sắc bởi vì bốn người bọn họ đối mặt với hoàng vô thần là do đã bàn trước đồng thời trong tay họ có một cái cổ phù tương truyền cái cổ phù đó được một người tu đạo vượt qua sáu lần thiên kiếp luyện chế trước khi hết tuổi thọ Quy lực của nó rất mạnh. Cho dù người tu đạo vượt qua bốn lần thiên kiếp cũng chưa chắc đã chống lại được. Nhưng mức độ lợi hại từ công pháp của Hoàng Vô Thần lại vượt xa sự dự đoán của họ. Lúc này không ngờ y không hề bị thương tổn đã cản được cái cổ phù đó. Lúc trước, nô thú thần quân một mình giao chiến với Hoàng Vô Thần, chấp nhận bị thương là để sử dụng cái cổ phù đó. Chân nguyên của đám người cửu cung thần quân cũng gần như hết sạch. Chẳng lẽ chúng ta lại phải chết? Trong lúc đám người nô thú thần quân cảm thấy ấn lạnh đồng thời xuất hiện ý nghĩ đó thì một quần sáng màu hồng đột nhiên bao phủ hoàng vô thần. Nhã dịch thần quân Một tia sáng vàng lóe lên, ánh sáng đó lập tức vỡ vụn. Nhưng trong tiếng kêu kinh hãi của đám người nô thú thần quân, nhã dịch thần quân đã xuất hiện cách hoàng vô thần không tới mười trượng. Rắc rắc trong nháy mắt trên người nhã dịch thần quân phủ kín một thứ hoa văn trong suốt rồi một làng hơi thở hủy diệt đột nhiên tràn ngập đất trời tự nổ thân thể nguyên anh với tu vi của nhã dịch thần quân mà để thân thể và nguyên anh tự nổ quy lực còn mạnh hơn khi liệt hỏa chân nhân tự nổ nguyên anh tới mấy lần chương 620, trăm diệt cung luân mà vào lúc này Hoàng vô thần như vừa dốc hết sức giao chiến với cái cổ phù kia vẫn còn chưa hồi sức. A a a. Gần như toàn bộ đệ tử công luân đều kêu lên điên cuồng. Nhưng lúc này, Hoàng vô thần cũng không sử dụng pháp thuật để trấn áp nhã dịch thần quân tự nổ. Ngón tay y chỉ hơi động một chút, một tia sáng vàng chợt nổ tung. Tại chỗ đó, xuất hiện bóng dáng của U Minh huyết ma. Huyết trì trên đỉnh đầu y bị đánh nát. Trên người cũng xuất hiện nhiều vết thương nhìn hết sức thê thảm. Toàn bộ thực lực như bị giảm xuống một nửa. Cùng lúc đó, thân thể của nhã dịch thần quân cũng biến mất. Mà chỗ của y và hoàng vô thần như có một cái chù y to dán xuống khiến cho cả không gian bị lõm, ngay cả âm thanh và ánh lửa cũng không tản ra xung quanh. Một quần sáng đỏ như máu từ người hoàng vô thần lao ra. Vô số những khiếu huyệt trên người hoàng vô thần lập tức bắn ra những tia sáng đỏ như máu. Hoàng Vô Thần như một vị thần từ không trung rơi xuống. Sao lại thế này? Chưởng giáo bị đánh bại. Không thể như vậy. Gần như toàn bộ đệ tử công luân đều không thể tin vào cảnh tượng trước mặt. Nhưng lúc này âm thanh của Hoàng Vô Thần cũng vọng vào tai mọi người, vất bỏ đảo. Tất cả chạy trốn. A, Giết! Cùng với âm thanh đó của Hoàng Vô Thần, nô thú thần quân, cửu cung thần quân lập tức gầm lên. bốn quần sáng nổ tung trên người hoàng vô thần khiến cho thân thể y bị đánh nát hoàng vô thần bị đánh chết tất cả đệ tử côn luân đều không tin vào cảnh tượng trước mắt mình nhưng cho dù hoàng vô thần có chết thật hay không thì mệnh lệnh của y bảo họ vứt bỏ đảo chạy trốn đó là thực đi mau tiếng gầm giận dữ của cửu bạc vang lên như sấm nổ lúc này cửu bạc có rất nhiều câu hỏi nhưng y cũng không có thời gian để suy nghĩ tìm đáp án bởi vì y hiểu rõ Trận chiến này coi như số phận của Công Luân đã được quyết định. Nếu như không bỏ chạy thì có lẽ tất cả đệ tử Công Luân sẽ bị tiêu diệt hoặc bắt giữ. Vốn những nhân vật có thể chống lại với mấy tên thần quân của Thiên Lang Hư không bên phía Cung Luân chỉ còn lại cửu bạc, lão đạo họ lý và lạc tiên tiên tử. Nhưng số lượng người tu đạo tu viên nguyên anh kỳ của Công Luân vẫn còn mà pháp bảo và bùa của Thiên Lang Hư không mặc dù uy lực mạnh nhưng cũng giống như giới tu đạo thượng cổ, số lượng cũng không nhiều lắm. Trên người đám đệ tử cung Luân có một vài cái pháp bảo, nhưng trong tay người tu đạo của Thiên Lang hư không chỉ có một cái pháp bảo và một hai cái phù. Cho dù cung Luân có không địch lại nhưng cũng vẫn có thể làm cho người tu đạo của Thiên Lang hư không bị thương nặng. Tuy nhiên Hoàng Vô Thần chính là vị thần trong lòng nhiều đệ tử của cung Luân, một vị thần không thể đánh bại. Hiện tại ngay cả Hoàng Vô Thần cũng bị thua bởi đám người nô thú thần quân khiến cho niềm tin của tất cả đệ tử cung Luân tan biến. Gần như phần lớn đệ tử cung luân mất đi khả năng chống cự mà bỏ chạy Tất cả trong nháy mắt biến thành một bên giết hại Vô số đệ tử cung luân như mất cả hồn phách mà chạy loạn Bị các loại pháp thuật và pháp bảo đánh trúng Đám đệ tử cung luân rơi xuống như mưa Có năm, sáu tên đệ tử cung luân không ngờ bị một người tu đạo có cùng tu vi với mình đuổi giết rồi lần lượt bị đánh rơi xuống Cái pháp bảo như cái chong chống phóng ra vô số lưỡi đau gió kia lúc trước vẫn bị mấy tên đệ tử cung luân ngăn cản khiến cho nó không phát huy được tác dụng. Có điều hiện tại mỗi một hơi thở nó lập tức giết chết cả 10 tên đệ tử cung luân khiến cho trong không trung xuất hiện những dải máu kéo dài. Một bên khác, cái pháp bảo có hình dạng như cái tù và và cái pháp bảo như sợi dây màu hồng liên tục tản ra những quả cầu lửa khổng lồ và những con sóng sôi sục. Những đệ tử bị quả cầu lửa và những con sóng đó đánh trúng lập tức kêu lên thảm thiết. Toàn thân họ bốc khói và lửa mà ngã xuống. Trong phạm vi trăm dặm trên mặt biển gần như biến thành một cái địa ngục. Lạc tiên sư mùi. Mùi đi mau. Cặp mắt của cửu bạc đỏ như máu. Y nhanh chóng lao về phía lạc tiên tiên tử với một tốc độ cực nhanh. Vừa rồi khi liệt hỏa chân nhân tự nổ nguyên anh. Quy hóa lục dương thần Long Trạc và băng phách cực quan tráo của lạc tiên tiên tử đã bị hư hại. Hơn nữa bản thân nàng cũng bị nội thương. Hiện tại lạc tiên tiên tử đang bị mấy tên sơn chủ của thiên lang hư không cuốn lấy nên cơ bản không thể chạy được. Trên thực tế đối với cửu bạc y hoàn toàn có thể chạy thoát. Bởi vì chạy thoát nghĩ cách báo thù so với lúc này sống chết cùng với công luân còn có ý nghĩa hơn. Nhưng bản thân y cũng không đành lòng ngồi nhìn lạc tiên tiên tử bị tiêu diệt hay bắt giữ. Cửu Bạc, Lạc Tiên, Thanh Ly, Huyền Viên, Tà Nguyệt, huống Vô Tâm, La Thần Tướng, a nan Độ, Hoàng Vô Thần đều nhập môn gần như cùng một lúc. Do Lạc Tiên rất đẹp, lại thêm tính tình rất tốt, đối xử hiền lành với mọi người cho nên khi nhập môn nạn được rất nhiều đệ tử công luôn, cả đám người cửu Bạc cũng để ý chỉ có điều sau này khi tu vi của mọi người càng ngàn càng cao. Cảm giác đối với sự huyền diệu của trời đất từ từ hòa tan những thứ tình cảm đó. Nó tương đương với việc khi đuổi theo tới một mức rất cao, cái thứ tình cảm riêng tư từ từ nhạt dần. Nhưng cho dù thế nào thì trong suy nghĩ của đám người cửu bạc, Lạc Tiên vẫn là vị tiểu sư muội mà bọn họ quan tâm nhất. Tự lo cho mình còn không được, ngươi còn muốn lo cho người khác. Vừa rồi bị người khác quấy, hiện tại ta với ngươi cũng nên phân thắng bại thôi. Nhưng trong cái khu vực địa ngục này, cửu bạc mới lướt đi chưa tới 50 trượng, một quần sáng bạc đã phủ xuống chặn trước mặt y. quần sáng đó chính là nguyên anh của thiên hư sơn chủ thiên hư sơn chủ là thiên tài trăm năm khó gặp của thiên lang hư không tuổi còn trẻ nhưng tu vi của y đã tới hậu kỳ độ kiếp đồng thời còn là một người hiểu cách luyện chế pháp bảo từ yêu đan và những thứ trên người yêu thú y thuộc lại số ít người tu đạo của thiên lang hư không có rất nhiều pháp bảo và bùa một nhân vật như vậy suy nghĩ sẽ cực sâu bình thường cho dù chống lại thần quân vượt qua một lần thiên kiếp Thiên Hư Sơn Chủ cũng không chịu kém thế. Trong số những người của Thiên lang Hư không tới đây, Thiên Hư Sơn Chủ e ngại nhất chỉ có nô thú thần quân và nhã dịch thần quân. Nô thú thần quân có tu vi vượt qua hai lần thiên kiếp còn nhã dịch thần quân có công pháp hết sức quái dị, sử dụng pháp thuật mà mất rất ít chân nguyên. Nếu đánh nhau lâu, người tu đạo vượt qua một lần thiên kiếp cơ bản không phải là đối thủ. Hiện tại Thiên Hư Sơn Chủ thấy tu vi của cửu bạc còn thấp hơn mình nhưng vừa rồi đánh nhau, Thiên Hư Sơn Chủ lại không chiếm được lợi thế. Điều này khiến cho sự kiêu ngạo của y không dễ dàng bỏ qua. Xoẹt! Cơ bản không nói nhiều ngay khi âm thanh của Thiên Hư Sơn Chủ vang lên một mũi tên đỏ như máu cũng xuất hiện trước mặt nguyên anh của Thiên Hư Sơn Chủ. Đầu mũi tên đó rõ ràng có ba cái đầu như đang há mồm định cắn nuốt cả trời đất. Mà tốc độ bắn mũi tên của cửu bạc bây giờ so với tốc độ phi độn Nguyên Anh của Thiên Hư Sơn Chủ còn nhanh hơn. Nên y không thể nào né tránh. Nhưng Nguyên Anh của Thiên Hư Sơn Chủ không hề lo lắng. Một ngọn lửa màu trắng lập tức bắn ra trước mặt va chạm với mũi tên đỏ như máu rồi cả hai cùng biến mất. Ngay lúc đó, từ trong cái túi màu xanh trên đôi tay của Nguyên Anh lại xuất hiện một cái cổ phù sau đó nó hóa thành một cây gỗ to bằng thùng nước mà lao về phía cửu bạc. cái pháp bảo bản mệnh của thiên hư sơn chủ dường như không có sức tấn công hay phòng ngự nhưng bên trong nó chứa rất nhiều bùa mà thứ bùa của thiên lang hư không và cổ phù đều phải đưa chân nguyên vào mới sử dụng được tuy nhiên nó cũng không cần quan tâm tới nhiều ít chân nguyên mà là thời gian vì vậy mà người tu đạo thời cổ và người tu đạo của thiên lang hư không khi đấu phép đều lấy ra pháp bảo phòng ngự trước tiên bảo vệ chính mình sau đó mới sử dụng pháp bảo hoặc bùa tấn công Làm như vậy là để đề phòng trong lúc mình đưa chân nguyên vào pháp bảo tấn công bị đối thủ nhân cơ hội đánh chết. Cổ bảo và cổ phù đều có uy lực rất mạnh nhưng cần có thời gian kích hoạt. Vì vậy mà vừa rồi nô thú thần quân mới giao chiến với hoàng vô thần cũng là để cho đám người cửu cung thần quân có thời gian sử dụng thiên đạo cổ phù. Nhưng... Pháp bảo bản mệnh của Thiên Hư Sơn chủ dường như không cần mất nhiều thời gian. Bất cứ thứ bùa nào ở trong cái túi đó chỉ cần lấy ra lập tức sẽ sử dụng được. Cũng không trách được vì sao mà Thiên Hư Sơn chủ tự tin một mình đánh chết được cửu bạc. Cái pháp bảo bản mệnh của y rất lạ. Không ai biết được từ trong đó sẽ xuất hiện một thứ bùa như thế nào để ngăn cản. Cửu bạc đang bay về phía trước liền dừng lại. bởi vì y cảm nhận được cây gỗ to bằng thùng nước mà thiên hư sơn chủ phóng ra mặc dù chỉ to như vậy nhưng chân khí hệ mộc tản ra từ bề mặt của nó lại bao phủ phạm vi cả trăm trượng nói cách khác mặc dù nhìn chỉ là một đoạn gỗ nhỏ nhưng uy lực thật sự của nó lại chẳng khác nào một ngọn núi lại một đào trảm tam thi diệt thần tiễn bắn ra trước mặt cửu bạc đánh trúng cây cột gỗ to bằng cái thùng nước cây cột lập tức nổ tung vô số làn sóng khí màu xanh cũng tản ra Bản thân cửu bạc bị vụ nổ đẩy bay đi tới hơn 30 trường. Phục Một ngọn lửa màu trắng đột nhiên xuyên qua làn sóng khí màu xanh của vụ nổ mà xuất hiện trước mặt cửu bạc. Một tia sáng màu hồng lóe lên. Cửu bạc lại sử dụng một đạo trảm tam thi diệt thần tiễn đánh cho ngọn lửa đó nổ tung. Nhưng thân người y cũng bị chấn động rồi bị uy lực của vụ nổ đẩy bay mấy trường. Ánh mắt của Nguyên Anh Thiên Hư Sơn Chủ đầy đắc ý, một cái cổ phù màu vàng kim lập tức từ trong cái túi trên tay Nguyên Anh của y bay ra rồi hóa thành một pho tượng tản ra đầy khí kim thiết. Pho tượng đó giống như một cái pháp ấn được ngưng tụ thành từ hơn một vạn loại kim loại. Đúng lúc này, hai cục tiễn quang màu đỏ với khí thế hủy diệt nối đuôi nhau xuất hiện gần với Nguyên Anh của Thiên Hư Sơn Chủ. Sao lại thế này? Thiên Hư Sơn Chủ cảm thấy choán ván. Hai đạo tiễn quan đó chính là hai đạo pháp thuật của cửu bạc. Nói cách khác, lần này cửu bạc liên tục thi triển hai lần trảm tam thi diệt thần tiễn. Cả hai đều có uy lực khủng bố, không có cái nào là ảo ảnh. Nhưng đây là chuyện không thể có. Bởi vì chỉ có tu vi của Hoàng Vô Thần mới có tốc độ một suy nghĩ phóng ra ba cái pháp thuật, mới có thể khi cổ phủ của Thiên Hư Sơn Chủ mới xuất hiện còn chưa kịp thể hiện uy lực đã phóng ra được hai cái pháp thuật như thế. Mà lúc này với đòn công kích như vậy, Thiên Hư Sơn Chủ không thể nào cản nổi. Oanh Mắt thấy Thiên Hư Sơn Chủ sắp bị cửu bạc đánh cho tan thành mây khói. Hai viên đan hoàng trong suốt đột nhiên phóng tới làm cho hai đạo trảm tam thi diệt thần tiễn trệt hướng rồi nổ tung. Nô thú thần quân Thiên Hư Sơn Chủ tìm được đường sống trong chỗ chết thì có cảm giác giống như mất hết sức lực, theo bản năng bay ngược lai. Y vẫn kịp thấy nô thú thần quân bay tới cứu mình sau khi chặn lại hai đạo pháp thuật của cửu bạc thì dường như hết sạch chân nguyên. Nhưng ánh mắt của cửu bạc cũng hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn tu luyện cảm tam thi diệt thần tiễn có phương pháp tu luyện thần thức độc đáo. Vì vậy mà thần thức của cửu bạc mới mạnh hơn người thường vô số lần, cách trăm dặm cũng có thể tập trung vị trí của đối phương. Thần thức càng mạnh tốc độ thi triển pháp thuật càng cao. Trong trảm tam thi diệt thần tiễn còn có một môn pháp thuật cao nhất có thể hút sạch chân nguyên toàn thân để tạo ra ba mũi trạm tam thi diệt thần tiễn. Mặc dù thần thức có cao nhưng chân nguyên không theo kịp cũng không thể nào đạt tới tốc độ thi triển pháp thuật như vậy. Cùng với hai đạo trảm tam thi diệt thần tiễn bắn về phía thiên hư sơn chủ, cửu bạc còn bắn một mũi về phía tên sơn chủ đang giữ chân lạc tiên. Sau khi sử dụng cái pháp thuật với tốc độ một niệm ba sinh, chân nguyên trong cơ thể của cửu bạc gần như hết sạch Y làm như vậy cũng là liều mạng để giúp lạc tiên bỏ chạy. Nhưng ngay khi nô thú thần quân ngăn cản hai đạo trảm tam thi diệt thần tiễn, Y cũng nhìn thấy một quần sáng màu vàng khác chặn nốt đạo còn lại. Công pháp của người này hết sức kỳ lạ. Vừa mới nghe thấy âm thanh đó, một cái trận pháp tản ra quần sáng màu lam đã trấn áp lên người cửu bạc, giam cầm Y lại. Không hề có một chút chần chừ. Sau khi ra tay bắt cửu bạc xong, Cửu cung thần quân lập tức lại phóng ra một cái trận pháp màu làm khác trấn áp lạc tiên. Cửu bạc và lạc tiên tiên tử đều bị bắt. Lúc này, hắc thạch thần quân đã cùng với hơn trăm người tu đạo của Thiên lang Hư không chiếm cứ bốn vị trí Đông Tây. Nam, Bắc trên bầu trời. Những quân sáng tản ra từ người họ bao phủ toàn bộ chiến trường. Ngoài trừ lý lão đạo và một vài đệ tử công luân đã bỏ chạy ra, gần như toàn bộ đệ tử cung luân còn lại đều không thoát được. Chỉ thấy còn gần mấy ngàn đệ tử cung Luân giống như những con mồi bị săn bắt. Vô số huyết thần tử xuyên qua giữa không trung. cung Luân bị diệt chỉ còn là vấn đề thời gian. Chính vòng đảo của cung Luân đã rơi vào tay thiên lang hư không. Nhìn đệ tử cung Luân bị giết. Huyết thần tử của U Minh Huyết Ma cũng sẽ ngưng tụ được số lượng U Minh Ma huyết kinh người. Nhưng lúc này, sắc mặt của U Minh Huyết Ma lại không hề hưng phấn. Hoàn toàn ngược lại trong ánh mắt của y chỉ có một sự kinh hãi. Cũng giống như không có một ai biết sự huyền bí của Hoàng Vô Thần, trên đời này gần như không ai hiểu được sự huyền ảo trong công pháp của U Minh Huyết Ma. Mà. mà ngay cả Lạc Bắc cũng chỉ biết được mấy cái pháp thuật của y mà thôi. Trên thực tế suối nguồn thực lực của U Minh Huyết Ma không tới từ U Minh Ma Huyết mà tới từ Thiên Ma Chân Huyết. Thứ ma công của y cực kỳ quái dị và hùng mạnh khi tu luyện tới một mức độ nhất định nó không ngưng tụ được nguyên anh hay hóa thân mà là những viên huyết xá lợi. Mỗi một viên huyết xá lợi được U Minh huyết ma thi triển pháp thuật xong liền hóa thành một giọt thiên ma chân huyết. Một giọt thiên ma chân huyết đó tương đương với một cái nguyên anh của U Minh huyết ma, cũng là gốc rễ của y. U Minh huyết ma ngưng tụ dược càng nhiều U Minh ma huyết, tu vi càng cao thì trong cơ thể lại càng có nhiều huyết xá lợi. Năm đó khi u minh huyết ma chạy tới linh mạch của cung luân thật ra đó chính là một giọt thiên ma chân huyết chứ không phải u minh ma huyết. Nếu không cho dù u minh ma huyết có mạnh lên thì cũng không có linh thức. Năm đó thực tế u minh huyết ma không chỉ tạo ra được bảy viên huyết xá lợi. Đó là những viên huyết xá lợi được u minh huyết ma thi triển pháp thuật hóa thành thiên ma chân huyết bỏ chạy sau đó bị tiêu diệt. Vốn sau khi phá vỡ đại ngũ hành tuyệt diệt kiếm trận. Trong cơ thể của U Minh huyết ma lại ngưng tụ được ba viên huyết xá lợi nhưng hiện tại cả ba viên đều không còn lại một chút nào. Ba viên huyết xá lợi bị Hoàng Vô Thần dùng một đòn đánh nát. Nói cách khác, tổn thương mà U Minh huyết ma phải chịu còn hơn xa so với bề ngoài. Bởi vì U Minh ma huyết mất đi đối với y cũng không là cái gì nhưng thiên ma chân huyết lại chính là gốc rễ của y, nhất là một viên ngưng tụ toàn bộ lực lượng là y đã ngưng tụ tới 400 năm ở trong linh mạch của Côn luân. U Minh Huyết Ma tự nhận công pháp của mình vô cùng huyền ảo không ai biết nhưng không hiểu tại sao Hoàng Vô Thần lại chỉ dùng một đòn có thể đánh nát ba viên huyết xá lợi của y, một cú đánh ẩn chứa uy lực và sự huyền ảo khiến cho U Minh Huyết Ma vẫn còn kinh hãi giật mình cảm thấy Hoàng Vô Thần không chỉ đơn giản như vậy. Nhưng U Minh Huyết Ma suy nghĩ một lúc vẫn quyết định không nói điều mình nghi ngờ cho người của Thiên Lang Hư không. Bởi vì y hiểu rõ người của Thiên Lang Hư không cũng e ngại thực lực của mình. Nếu bây giờ để cho chúng biết mình yếu tới mức không bằng một tên sơn chủ thì người của thiên lang hư không sẽ giết chết y ngay tại chỗ. Nga mi Trong một ngôi đền được đóng chặt cửa, đồng bất cố lơ lửng trên không trung. Quanh người gã lóe lên những quần sáng mờ nhạt. Mà trên thiên linh cái của y cũng liên tục xuất hiện những quần sáng màu đen rồi chui vào một cái quần sáng trên đỉnh đầu. Quần sáng màu đen đó tản ra từng làng pháp lực dao động rất lạ. Bên trong như có một vật còn sống khiến cho người ta có cảm giác cuồng sáng đó giống như một quả trứng đang chuẩn bị nở. Trên một cái sơn cốc gần đỉnh núi, thái thúc liên tục thi triển một cái pháp quyết. Mỗi lần sử dụng trên chín tầng trời lập tức vang lên tiếng sấm rồi một cột sét giống như một con rồng từ trên cao rơi xuống cái sơn cốc có thái thúc.